Thật thư giãn và thoải mái Ông Tài gật đầu Giờ ông biết giải thích thế nào đây Khi chính ông là người đã cấm vụ lưng Không được tiếp tục mối quan hệ với Thanh Hằng Con gái của ông chỉ với lý do Cha anh chính là người tình Thanh Mai Trúc Mã Với bà Lan Vợ ông Làm sao ông có thể ngồi xuôi với tỉnh địch kia chứ Rồi vợ ông thì sao Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới Không bao giờ sai Trong khi ông phải rất vất vả Và tốn rất nhiều tiền bạc Mới chinh phục được Ông ba vợ Chẳng lẽ bây giờ ông lại dễ dàng đồ hàng như thế Chính vì vậy ông phải nghĩ cách Làm sao để chia rẽ hai đứa Mà vợ ông không biết Bây giờ ông được nhận vào làm việc Tại tập đoàn X Và lại là quản lý trực tiếp của cậu Lân Có lẽ ông trời cũng ủng hộ cho ông trong việc chia rẽ hai người. Đúng lúc đó, chi nhánh miền trung đang cần người. Ông đề xuất xin cấp trên, và điều chuyển một số thanh niên, trong đó có cả Vũ Lương. Nhưng ông không ngờ lúc đó con gái ông lại có tai. Không còn cách nào khác, ông đành nghị tới Hoàng Tùng. Dù sao anh ta cũng là người tốt, hơn nữa cũng có một đời vợ. Việc Vũ Luân trở về tập đoàn ít từ khi nào, và ai đưa về thì ông không biết. Mãi khi nghe Hoàng Tùng nói ra cái tên này Với chồng Hằng Học Thì ông mới bất ngờ Ông cũng không sợ gì Vũ Luân Bởi vì ông là cha của Thanh Hằng Thì có quyền không đồng ý cho con gái lấy ai Mà ông sợ Hoàng Tùng biết Bé Khang không phải con nó Có bao giờ vì chuyện này cậu ta bỏ con gái ông ta hay không Ba đừng lo Con sẽ gặp tên sở canh đó Hắn đã thề thốt Hại đời con xong rồi bỏ dậy Còn chưa xử thì thôi Có gì ba phải sợ hắn chứ Ba không sợ hắn Ba sợ thằng Tùng nó biết bé Khang Ông Tài nói đến đó thì im bằng Ông biết con gái ông rất hần tên Vũ Luân Nhưng làm sao người làm cha như ông Có thể nói rằng nguyên nhân là do mình Là bởi vì sự ích kỷ Hèn kém cá nhân Mà chia uyên Sẽ thuế Tình yêu của con gái Nếu biết được điều này Thì chắc chắn con của ông sẽ rất hận ông Thôi thì đằng nào hai đứa cũng không thể quay lại với nhau Bởi vì con gái của ông đã có chồng Và làm sao ông có thể sống cùng với cái thằng rể Mà ông đã hại nó chứ một mái nhà Nhưng nếu khi biết tình luận đã trở về Thì Thanh Hằng sẽ đi tìm để tính sổ Vậy phải làm sao Nghĩ tới Ông đã kéo tay con gái lại gần rồi nói nhỏ Mọi chuyện cũng đã qua Nếu chuyện này càng làm lớn chỉ bất lợi cho mình mà thôi Chuyện bác Khang không phải con trai của Hoàng Tụng, chồng con, thì chỉ có hai cha con mình biết. Nhưng nếu bây giờ chồng con biết được, liệu nó có tha thứ cho con? Rõ ràng vì hỏi tội tình lương, vô tình lại thông báo cho mọi người biết về bí mật của chúng ta. Ông Tài chưa nói đứt cầu, thì ớ ra một tiếng, khi phát giác, ở ngay cửa có một bóng người vụt qua. Thanh Hằng vội chạy ra xem đó là ai, nhưng cái bóng đó đã biến đi nhưng chưa hề xảy ra chuyện gì. Thẩn thờ quay trở vào với khuôn mặt đẫm nước mắt, thanh hằng gục đầu xuống bàn khốc nước nở. Trời ơi! Sao đủ thứ chuyện dán xuống đầu cô? Khi chuyện này chưa xong, thì chuyện khác lại xảy ra. Cô biết người vừa bỏ chạy ra ngoài khi cô sờ xuất không đóng cửa. Có thể là Hoàng Tùng. Và cũng có thể là một nhân viên nào đó vào phòng giám đốc. Nhưng thấy cô đang ở trong phòng, Thì không dám vào mà đứng đó Hay rốt cuộc Người đó là ai Và đã nghe được những gì Nhưng câu cuối cùng ba cô nói Đã thể hiện tất cả Nếu là Hoàng Tùng thì anh sẽ đau khổ Mà đi vào để hỏi cho rõ Bởi anh rất thương Và cũng chiều con trai hoàng khang Rõ ràng anh không thể chấp nhận Rằng cô đã lừa dối anh Thấy con gái khóc nức nở Khuôn mặt ông Tài đáng lý ra Phải tỏ ra hối hận hay thương cảm Nhưng ông chợt đánh mặt lại Hai tay nắm chặt thành quyền Đôi môi tím lại Như muốn ăn tươi nuốt sống một hai đó Ông lấy điện thoại ra nhắn cho một người Một tiếng sau Gặp nhau quán cà phê hay lên Đường đồng khởi Quay sang nói với con gái Ông đồng viên Con nên về nhà nghỉ ngơi đi Bà có việc phải ra ngoài Đây là công ty nên nói chuyện công tiện lắm Nói xong Ông đi ra ngoài Sau đó Thanh Hằng cũng lưỡng tưởng đi ra cõi phòng, rồi kép cửa. Cô không về nhà mà đến nhà mẹ để chăm hai con Hoàng Khang. Sợ dĩ cô không muốn về nhà vì rất có thể sẽ gặp Hoàng Tùng khi chưa biết người vừa nghe hai cha con nói chuyện là ai. Nếu anh hỏi thì chính cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Tại phòng vip quán cà phê Ha Linh, ông Tài mang kiến mát bảng to, che gần kín hết khuôn mặt. Đang ngồi cùng một thanh niên xăm rổ. Anh ta cũng mang kính mát bảng to, chẳng khác gì ông Tài. Họ chẳng nói gì nên không ký trong phòng hết sức ngột ngạt. Một lúc sau, ông Tài lấy từ trong túi ra một tấm hình và một tờ giấy có ghi thông tin trên đó rồi đưa cho thanh niên kia. Giải quyết giúp tôi. Tên kia chỉ hỏi lại bằng tiếng lóng. Sử nặng hay nhẹ? Không ngờ ông Tài không suy nghĩ mà chốt luôn một câu. Nặng cho xong đi, kiến đáo một chút. Ông nói xong đứng dậy đình ra về, nhưng không ngờ tên kia cũng trả lời rất nhanh. Tôi từ chối. Đang bước ra ngoài, ông dừng lại một nhịp, không quay mặt mà chỉ hỏi. Tại sao? Tôi đã thề không giết người khi vợ tôi sanh con trai. Chào ông. Khoan đã, nhốt lại cho tôi. Ok. Ok. Chỉ vài câu không đầu không cuối, một bản hợp đồng bằng miệng về một phi vụ giữa hai người đã hoàn tất. Dù họ chưa từng kêu nước uống, nhưng ông Tài vẫn mở bóp, lấy tờ 500 nghìn để lên bàn, rồi nhanh chân bước ra ngoài. rời khỏi quán cà phê, ông không về nhà, nhưng cũng không về công ty, mà chạy thẳng tới bệnh viện. Ông bỗng cảm thấy sức khỏe dường như có vấn đề. Đến bệnh viện, ông không dừng xe như mọi khi mà cứ thế chạy thẳng vào dãy phòng cấp cứu. Bảo vệ vô cùng ngạc nhiên, vội vàng la lớn. Ờ, xe kia, dừng lại. Đến khi bảo vệ đuổi kịp, thì ông cũng đã vào đến phòng cấp cứu. Cũng giống như lần trước, ông không cần gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào, làm những người trong phòng vô cùng ngạc nhiên. Cũng là lúc bảo vệ vừa chạy tới kéo ông ra, nhưng khuôn mặt của ông đã tái mét. Nên mọi người hô hoán cấp cứu Đang chơi với con Điện thoại của Thanh Hằng đổ chuông Cô ngạc nhiên khi gọi tới Chính là ba Rõ ràng cô với ba vừa gặp nhau Tại sao bây giờ lại còn gọi nữa Hờ hưởng cầm điện thoại lên Cô trả lời Alo con nghe đây ba Những tiếng người ở đầu dây bên kia Không phải là ba Mà là giọng một người phụ nữ Alo xin hỏi đầu dây bên kia Có phải cô Thanh Hằng Con gái của bệnh nhân Nguyễn Thanh Tài không? Bệnh nhân? Dạ phải, chúng tôi là bác sĩ Ở phòng cấp cứu bệnh viện X Yêu cầu người nhà bệnh nhân Tài Đến bệnh viện gấp Chưa cần biết ba bị bệnh gì Tại sao lại nhập viện Thanh Hằng đã vội vã đến bệnh viện ngay Qua trao đổi với bác sĩ Thì cô biết rằng Ba cô bị tai biến mạch máu não Ba đã kêu mệt mấy ngày nay hàng gì mà chỉ một câu nói của Hoàng Tùng Đã làm ba cảm thấy mệt mỏi May mà còn cấp cứu kịp thời Hoàng Tùng đã chính thức nhận nhiệm vụ Tại tập đoàn X Vừa chân ước chân ráo Anh đã được giao dự án Với đối tác là nước ngoài Công việc tuy không có gì là mới mẻ Nhưng tốn rất nhiều thời gian Ngoài thời gian làm việc ở công ty Về nhà gần như anh nhốt mình trong phòng Nên mặc dù nghe tin ông Tài nhập viện Anh dự định chiều nay Trên đường đi làm Sẽ ghé qua thầm luôn Vừa ra khỏi công ty Anh bỗng nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen của Vũ Lân đang chạy ngay trước mặt. Nhưng anh có cảm giác có hai xe mô tô phần khối lớn đang kèm sát phía sau hai bên. Xe ta chạy nhanh thì họ chạy nhanh. Còn đến ngã tư đèn đỏ dừng lại thì hai xe cũng dừng lại. Mặc dù còn bán tín bán nghi, nhưng tốt nhất cứ nên báo cáo cho cậu ta biết. Alo, xin hỏi lại gọi cho tôi? Tôi là Hoàng Tùng đối ngoại. Tôi đang chạy phía sau xe của anh Nhưng tôi có cảm giác có hai xe mô tô phần cối lớn Đang bám theo xe của anh rớt sát Anh có phát hiện ra không? Có, tôi có thấy Nhưng mà tôi chưa nghĩ ra cách để đối phó Chạy thêm khoảng 500m nữa Anh nhìn thấy một doanh trại quân đội Thì quẹo vào, nhớ chưa? Rồi mấy ông bộ đội hỏi Tại sao tôi vào thì phải trả lời sao? Anh cứ trình bày sự thật Và xin các anh ấy giúp đỡ Rồi tôi sẽ tới Hoàng Tùng chưa nói hết câu, xe của Vũ Lương đã quẹo vào. Quá bất ngờ, hai xe mô tô đứng dừng lại một lát rồi chúng chửi thầy trước khi rời đi. Vì phải đến bệnh viện tăm ông Tài nên Hoàng Tùng cũng không có thời gian để gặp bà nói chuyện với Vũ Lương. Đến bệnh viện anh bỗng giật mình khi nhìn thấy hai tên đi mô tô đuổi theo Vũ Luân vừa rồi cũng đang ở đây giống như chờ một ai đó. Tò mò muốn biết sự thật thế nào. Nên anh dừng xe cách chúng một khoảng cách và bắt đầu theo dõi. Tại sao chúng lại bám theo Vũ lưng để làm gì? Rồi chúng lại có mặt ở bệnh viện nơi ông Tài đang cấp cứu. Sau chuỗi lại mọi việc bà nhớ lời kể của bác hai bảo vệ, anh đặt dấu hỏi có bao giờ mấy tên này liên quan tới ông Tài hay không? Rất có thể sau khi nghe anh nói Vũ lưng đã về làm tại tập đoàn ít thì ông ta lại tiếp tục ra tay. Nếu như trước đây Lấy tư cách làm cha để ngăn cấm Thì anh tin Nhưng bây giờ Thanh Hằng đã có chồng con Thì anh chàng vũ Luân kia Còn làm được gì nữa Nếu như anh ta lén phém với Thanh Hằng Thì người xử anh ta Là anh mới đúng Cần gì tới ông già nữa Hoàng Tùng xuống xe Mang khẩu trang và kính mát Chề hết cả khuôn mặt Rồi lưỡng tưởng đi về phía hai tên giang hồ Đúng lúc đó Một tên thứ ba dán người thấp nhỏ từ bên trong bệnh viện đi ra. Tức thì hai tên kia hỏi, "Tình hình sao rồi đây cả? Em vả lắm rồi." Tên kia mặt hầm hầm dữ tợn, văng tục, "Mấy tưởng một mình mày vả hay sao? Tầng chả đang nằm ở trống, không có ai cho bảo. Đúng là cha già mất dịch, đang lúc thế này thì còn tai biến. Bây giờ phải làm sao đây đại ca? Mấy mày mà chưa bắt thằng kia, nếu không tiền đâu mà đi trốn." Vậy là đã quá rõ. Nhất định ông Tài có liên quan tới bọn này. Có thể hiểu sơ bộ là ông ta đã thuê gian Hồ, làm gì đó Vũ Lương. Còn cụ thể là gì thì chưa biết. Biết rằng Giang Hồ chỉ cần tiền, dù nếu chúng lấy được tiền của ông Tài, thì tính mạng của Vũ Lân cũng sẽ không ổn. Anh có nên nhận trả tiền với điều kiện tuổi này phải nói ra hết những gì có liên quan tới ông ta Nhưng biết rồi thì anh sẽ phải làm gì tiếp theo? Hoàng Tùng nghĩ không việc gì anh phải dây dưa với những chuyện như thế Nhất là đối với ông Tài Một người gia trưởng hét ra lửa để thể hiện quyền uy Ông ta làm được thì chịu được Không việc gì mà lại phải mất tiền vào những chuyện ấy Nhưng còn Vũ Lân Liệu anh ta là nạn nhân hay cũng có một cái gì đó có thể ảnh hưởng tới ông Tài Nên ông ta cần phải tiêu diệt Nghĩ tới hiện nay Anh ta lại đang theo đuổi bạo hơn Làm cho anh rất lo lắng Nhất định anh phải tìm cách bảo vệ bảo hơn Và việc đầu tiên Là chuyển vị trí làm việc Để không còn phụ thuộc vào Anh ta thì mới yên tâm Ông Tài vẫn nằm điều trị Trong phòng và có bác sĩ chăm sóc Nên mang tiếng vào thăm Nhưng anh cũng chỉ ngồi ở ngoài với mẹ vợ Nhìn không thấy thanh hạng đâu Anh định hỏi thì bà Hảo mẹ vợ của anh đã đáp Bé Khan đòi mẹ Nên vợ con về nhà rồi Dạ Hoàng Tùng chưa kịp nói gì thêm thì im bật Bởi chính mắt của anh Vừa nhìn thấy Một bác sĩ vừa vào phòng cấp cứu Nơi ông Tài đang nằm Có vóc dáng giống với tên Giang Hồ Mà anh vừa gặp trước đây Sợ gì anh khẳng định như vậy Vì hắn dáng người rất nhỏ Chân lại đi khập khiển Mù bàn tay có xăm trổ hơn một nửa Trong lúc luống cuốn Không biết phải làm sao Anh cũng cứ thế chạy theo án vào trong phòng Ngay lập tức bác sĩ liền ngăn cản Này anh kia, yêu cầu ra ngoài Tầy tướng lấy tài ảo bác sĩ Tầy kia anh chị về hướng tên Giang Hồ vừa đi vào Miệng anh đã nói nhanh Tên Giang Hồ đã lọt vào đây Trong vai một bác sĩ Bác sĩ ơi, chẳng người đó lại Không hiểu bác sĩ có tin lời anh nói hay không Như vợ cứ cường quyết đuổi anh ra ngoài Không còn cách nào khác Hoàng Tùng đành phải chấp hành Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo động vang lên Đồng thời hai cánh cổng bệnh viện cũng nhanh chóng được đóng chặt. Bà Hảo vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi con rể đang ngồi nói chuyện với bà, bỗng dưng bỏ chạy đi vào phòng cấp cứu, rồi còn bị đuổi ra ngoài. Hành động này thật không đẹp chút nào. Hoàng Tùng định quay trở lại nơi mẹ vợ đang ngồi để giải thích, thì điện thoại của anh bỗng dưng đổ chuông. Nhìn màn hình tái bảo hơn gọi, anh vội đi ra ngoài để nghe mấy. Anh nghe đây. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Bảo Hừng nói nhanh. Không biết có chuyện gì mà anh Luân nhắn đến em. Em đang ở đâu? Anh đi cùng với em. Không điều đâu, anh nhắn em đến một mình, không biết có chuyện gì mà giọng nói qua anh ấy hốt hoảng lắm. Hoàng Tùng không hiểu Vũ Luân nghĩ gì mà lại muốn liên lụy tới Bảo hơn Tại sao anh ta không gặp anh dù chỉ một lời cảm ơn hay giải thích mà lại hẹn gặp cô ấy chứ? Nhưng anh thấy tốt nhất, cô không nên gặp anh ta lúc này. Anh Cương quyết Em ở nhà có phải không? Ở yên đó, chờ anh đến Rồi muốn thế nào tùy em quyết định Nói xong, anh cũng nhanh chóng chào mẹ vợ Còn có việc phải đi gấp nhà mẹ Nhận được cái gợt đầu của bà Hảo Anh vội vàng ra xe Cũng là lúc hai đồng chí công an Giải tên Giang Hồ giải danh bác sĩ ra ngoài Nghe Hoàng Tùng kể về chuyện vừa xảy ra với Vũ Lương Và ông Tài Khiến Bảo Hơn cảm thấy rất lo lắng. Vậy mà anh ta lại còn tỏ ra bớt an và muốn được gặp cô là có ý đồ gì chứ. như nếu cô không đến, e rằng cũng không yên. Cô lo sợ. Nếu bây giờ em không đến, cũng không xong với anh ta đâu à. Nếu anh ta là người đàng hoàng thì không bao giờ đêm hôn lại hẹn em đến khách sạn như thế. Nếu muốn gặp thì tại sao không là quán cà phê? Anh nói bị mệt. Nên người ta đưa vào khách sạn để nghỉ ngơi Hoàng Tùng Bỗng Dương cười lớn Đúng là anh ta chỉ lừa được em Nếu gặp một người có vấn đề về sức khỏe Thì người ta thường đưa vào bệnh viện Chứ không bao giờ lại đưa vào khách sạn cả Nói như vậy mà em cũng tin sao Bảo Hưng miễu máu Em vì sợ mới điện cho anh Bây giờ anh lại nói khó nghe quá Thôi anh về đi Em sẽ tự mình giải quyết Thấy tình hình không ổn Bởi tính Bảo Hưng hay tự ái Nếu anh đứng dậy ra về thì biết đâu Cô ấy lại vẫn đến gặp Luân Thì quá nguy hiểm Hoàng Tùng đứng dậy ra về Trước khi đi Anh có nói với cô Em thử nói với anh ta Là do gặp anh nên chưa tệ đi Xem anh ta sẽ nói thế nào Bảo Hưng nghe lời Cô lấy điện thoại ra Định gọi nói theo ý Hoàng Tùng Thì điện thoại bỗng chân đổ chuông Nhìn màn hình xong cô nói với anh Là anh Vũ Luân gọi. Em cứ nghe đi, cứ trả lời là đang nói chuyện với anh. Cô gật đầu rồi tiện tay mở loa ngoài để cả hai cùng nghe. Em nghe đây. Tiếng Vũ Luân tỏ ra rất yếu ớt. Em đi tới đâu rồi, anh mệt quá. Anh ráng chờ nha, tại vì em gặp ba của bé Dũng. Anh muốn tới nhà mà em chưa chịu. À, hay là em rụ anh đến thăm anh luôn nha. Đầu dây bên kia bỗng dừng im bằng. Bảo Hân nói một hồi mà không nghe trả lời Thì ngạc nhiên vì anh ta tắt máy từ khi nào Trong khi Hoàng Tùng cứ ôm bụng cười Anh không ngờ cô lại nghĩ ra cách nói với anh ta như thế Thấy anh cười cô hỏi Tại sao lại cười? Bộ anh vui lắm hay sao? Em thử nghĩ xem Anh ta đang muốn gặp em Nên mới bày bên bố trần như thế Mà em lại nói là gặp anh Xong rồi còn rủ anh đến nữa chứ Có khi bây giờ bà con đưa ta vào bệnh viện gặp ông Tài rồi cũng nên. Cả hai ôm bụng cười Bảo Hương vừa cười vừa nói Ừ ha Cũng không hiểu tại sao lúc đó em lại nói như vậy. Có bao giờ ngày mai đến công ty anh xem thử không? Bộ em sợ anh ta đối vậy sao? Sợ chứ Phải khó khăn lắm em mới có công việc ổn định. Phải mấy năm ba người trong gia đình em mới không phải lo lắng tới từng lon gạo, từng hộp sữa cho bé Dũng, chứ chưa nói tới ốm đau. Thấy cô xúc động, Hoàng Tùng ôm đôi vai gậy của Bảo Hơn, giọng nói cùng xúc động theo. Tại anh làm khổ em và con, từ nay em sẽ không phải lo lắng. Anh phải lo cho vợ con của anh, đừng nói như thế chứ. Tất cả em phải chủ động, vì con cũng đã lớn. Suy nghĩ một lúc, Hoàng Tùng lại trả lời Anh hiểu như không thể làm cùng với ta Một khi ta đã có ý đồ gài bẫy em Nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận Mà bảo hơn thầm nghĩ rằng anh đang ghen Tự nhiên cô lại muốn treo chọc Hoàng Tùng Cô cười Anh về đi Nhưng ngày mai nếu anh ta hỏi thì em trả lời thế nào Thì em đồng ý là được chứ gì Không được Nhìn Hoàng Tùng đứng phát giày tỏ ra giận dữ, bảo hơn buồn cười nhưng trong lòng thì rất vui. Như vậy anh đang game với vụ lương và có nghĩa là anh ấy vẫn còn yêu cô. Cô lại hỏi, tại sao lại không được chứ? Bộ nhỡ anh ta cho em nghĩ việc luôn, thì lấy chị nuôi con. Nghĩ thì nghĩ thôi, anh sẽ nuôi con, miễn sao em không được gặp riêng hắn, nhớ chưa? Nói xong, Hoàng Tùng bỗng dưng im bằng. Anh chợt nhớ ra bây giờ mình đã ly hôn. Có nghĩa không còn quyền gì để cất lên những lời nói như thế. Bảo Hương hiện nay là người phụ nữ độc thân. Việc tìm hiểu người khác giới là hoàn toàn hợp lý. Nhưng tại sao phải chứng kiến những chuyện như thế với cô thì anh lại ghen? Đúng, anh đang ghen. Anh ghen trong sự bất lực của bản thân mà không thể làm gì khác. Nhưng tại sao cô lại báo cho anh biết? Tại sao cô không đến chỗ hắn? Mà lại điện thoại để hỏi ý kiến của anh Phải chăng chính cô vẫn còn tình cảm với anh Cả hai người đều như muốn gửi thông điệp cho người kia Nhưng miệng lại câm nín Không thể thốt lên Cả ai cùng im lặng Lát sau hoàng tụng đứng dậy Lặng lẽ lê từng bước chân ra về Anh về Anh về rồi mà cô vẫn như hóa đá giữa phòng Trái tim cô như muốn nói Anh đừng đi Nhưng tại sao miệng lại không thể thốt ra, bởi bây giờ hai người không còn là cụ riêng nhau, anh đã có vợ và còn có một bé trai rất xinh xắn. Anh không thể một lần nữa để một người mẹ trẻ và một đứa con thơ đau khổ, giống như đã từng làm với hai mẹ con cô. Đã chia tay rồi tại sao vẫn còn gặp lại, ông trời thật quá treo đùa. Kể từ ngày ly hôn cũng không ít người đàn ông ngọ ý muốn được lo cho mẹ con cô. Nhưng không hiểu sao cô không hề có cảm xúc. Phải chăng cô cũng chính là một người phụ nữ bảo thủ. Giận thì tuyên bố ly hôn và tỏ ra không cần. Nhưng trong lòng thì đau khổ. Và bên ngoài vẫn cố nở một nụ cười. Hoàng Tùng ra khỏi nhà Bảo Hơn. Chạy xe khoảng mấy trăm mét thì anh dừng lại, gục đầu vào vô lăng buồn bã. Kể từ ngày gặp lại Bảo Hơn và biết mình có một đứa con trai. Anh đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng tại sao Khi thấy có người đàn ông theo đuổi vợ cũ Anh lại cảm thấy rất bất an Phải chăng anh đang ghen Phải chăng Anh chính là người đàn ông ích kỷ Hai người ly hôn Và anh cũng đã có vợ và con trai Trong khi cô ấy vẫn sống độc thân để nuôi con Tại sao một người phụ nữ yếu đuối Mà vì con họ có thể hy sinh tất cả Vì con họ trở nên yếu mềm Khi chỉ sợ mất việc Mà chấp nhận lép vế Quên đi cái tôi Sẽ chuyện tối tiểu của một con người Trong khi đó Anh lại chấp nhận đầu hàng Mà lấy người con gái Anh không hề yêu Bây giờ anh đang có cuộc sống đầy đủ Bên vợ và con trai Tại sao lại có cảm giác ghen với người đàn ông kia Rồi nghĩ ra đủ lý do để ngăn cản Phải chăng Anh là một người đàn ông tuổi Một người chồng ích kỷ Một người cha vô trách nhiệm Tất cả đều đúng Và sự đau khổ cũng như cảm giác không muốn mất cô ấy là không hề sai trái Sáng nay Vũ Luân dậy trễ nên không kịp ăn sáng mà ra xe đến công ty ngay Vừa đến cổng thì bác hai bảo vệ đã gọi anh lại và đưa một bao tờ làm cho anh rất ngạc nhiên Cậu Luân Vũ Luân quay lại ngạc nhiên Dạ bác gọi cháu sao Đúng rồi, cậu có thư mời của công an Gì chứ Công an cho mời cháu có chuyện gì Cháu có làm gì sai đâu chứ Chuyện đó làm sao tôi biết Chị thấy công an đưa đến Nói là gửi cho cậu thì tôi nhận thôi Thấy mình hỏi quá vô lý Anh quay sang bác hai nhận thư mời rồi cảm ơn Châu cảm ơn bác Nói xong Anh vội mở thư mời ra xem Thì nội dung chị ghi đúng 8 giờ Đến cơ quan điều tra để làm việc Liên quan tới lời cai của một tên giang hộ Chợt anh giật mình khi nhớ tới Ngày hôm qua Anh bị hai tên đi xe mô tô áp sát Đến bây giờ anh còn chưa biết Chúng làm thế vì lý do gì Bởi anh không hề mâu thuẫn Hay thù oán với ai Giờ công an mời lên Vì lời khai của bọn chúng Vậy rất có thể có một ai đó Đã chủ mưu trong vụ này Anh nói với bác ai Bác trong xe giúp cháu Cháu chạy lên phòng báo cáo vắng mặt Không là xếp la Được rồi, cậu đi nhanh đi Nhưng anh vừa quay lưng đi được mấy bước Thì nghe tiếng bác hài ở sau lưng Chào cậu Tùng Bộ mấy hôm nay không khỏe hay sao mà phờ vạt tới Vũ lưng dừng lại như cô ý chờ đợi Khi Hoàng Tùng đến gần thì anh quay lại Cảm ơn vì chuyện hôm qua Hoàng Tùng không trả lời mà đi thẳng Vũ lưng cũng vì vội mà không nói gì thêm Hai người cứ thế đi vào cùng hành lang Mà không ai nói với ai một câu Bỗng dưng hoàng Tùng dừng lại một nhịp khi nghe vụ lương trả lời điện thoại với ai đó. Hẹn ông khi khác, bây giờ tôi bận. Hoặc là ông đến quán cà phê gần cơ quan điều tra rồi chờ tôi ở đó. Xong vì tôi sẽ ra ngay. Anh lấy làm là tại sao anh ta lại đến cơ quan điều tra? Có bao giờ liên quan tới việc tên gian Hồ bị bắt ở bệnh viện hôm qua? Quên luôn chuyện tối qua với Bảo Hơn. Anh đứng lại chờ anh ta đến gần rồi nói Anh có thư mời đến cơ quan điều tra sao? Liệu có liên quan gì tới hai tên đi mô tô Tôi cũng chưa biết lý do vì sao Như cũng đoán như thế thật là rác rối Lúc đang bận ngập đầu Tôi cũng không muốn biết ai đã làm việc này Tôi nghĩ có liên quan tới ông Tài Vừa nghe nhắc tới ông Tài Vũ Luân giật mình đi thật nhanh Lại gần hoàng tùng Giọng nói có phần không bình tĩnh Anh có thể dừng lại nói rõ hơn được không Tôi và ông ta còn chuyện gì Mà ông ta lại làm như vậy chứ Tôi làm sao biết được chuyện của hai người Bây giờ tôi bận rồi Hẹn gặp anh tối nay Tại quán cà phê phía sau công ty Ok Cũng vì muốn biết một số chuyện liên quan tới bão hơn Nên anh không cần suy nghĩ Mà trả lời đồng ý luôn Tối nay cuộc gặp sẽ rất thú vị Khi anh ta làm việc với cơ quan điều tra Anh khẳng định chuyện này Người chủ mưu chính là ông Tại Để xem tên giang hồ Khai ra thế nào Biết đâu sẽ có nhiều điều bất ngờ Đúng chờ Vũ Lương đã có mặt tại cơ quan điều tra. Tiếp anh là một cán bộ còn trẻ. Sau màn chào hỏi, không chờ anh ta hỏi lý do vì cán bộ đã chủ động nói trước. Anh có biết tại sao chúng tôi mời anh đến đây không? Vũ Lương trả lời. thật tình thì khi nhận được thư mời thì tôi đã hoàn toàn bất ngờ. Không biết mình phạm tội gì cả. Đâu phải phạm tôi mới bị mời lên làm việc chứ. Mà tất cả những người liên quan tới một vụ án nào đó Cũng sẽ được mời lên để lấy lời khai À tôi hiểu rồi Và trường hợp của tôi cũng vậy sao Các bộ điều tra nhìn anh rồi hỏi Anh luôn chuyển công tác về đây lâu chưa Trước khi về tập đoàn X Thì anh làm ở đâu Tập đoàn X Anh có thể nói rõ hơn được không Trước đây tôi làm ở tập đoàn X Sau đó chuyển về miền Trung Giờ lại trở về tập đoàn X, có nghĩa là cấp trên phân đi đâu thì tôi sẽ đi đó. Tôi hiểu rồi. Có điều hơi ngạc nhiên bởi vì anh là con rể tương lai của sếp tài mà lại không được ưu ái hơn những người khác. Vũ Luân im lặng, một mối hận mà anh đã chôn chặt trong lòng tưởng chừng sống để bụng, chết mang đi. Nhưng may vì cán bộ này lại nhắc tới, chẳng khác nào khoét thêm vào vết thương đang mọc da non, làm cho vết thương lại rỉ máu. Và ngày càng nhức nhối Anh không muốn nhắc tới làm gì Bởi không chỉ hần ông Tài Mà anh còn hần Thanh Hằng Người con gái đã cùng anh Tề non hẹn biển Vậy mà cô ta nở lòng nào Bắt cá hai tay Sử dụng cái uy quyền của ông bố Điều anh đi nơi khác Để rồi chỉ trong một tháng Nghiệm nhiên là gái đã có chồng Anh trả lời cay đắng Tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không? Theo tôi được biết, khi bị điều đi nơi khác ngay trong đêm, anh bị mất ba lô. Nhưng không vì thế mà anh không liên lạc được với cô Hằng. Anh nói đúng, sau khi ổn định nơi ăn trốn ở, tôi đã tìm cách để gọi về. Nhưng điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng. Gần một tháng sau, tôi biết cô ta đã lấy chồng. cán bộ đặt lên bàn một cái điện thoại. Vừa nhìn thấy nó, anh đã vội thốt lên. Điện thoại của tôi, tại sao lại có? Vì đó chúng tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cho anh Theo như anh nói thì Người yêu của anh đã lấy chồng Vậy giữa anh và gia đình ông Tài không còn liên quan gì nữa Đúng Từ khi được điều đi tập đoàn Tôi cũng không nhắc đến nữa Vậy tại sao Ông ta lại thuê người triệt hạ anh Anh có biết điều đó hay không Vụ lưng nghe nói như thế thì quá đổi ngạc nhiên Anh lại hỏi Các bộ vừa nói ông ta thuê người triệt hạ tôi sao Làm thế để làm gì chứ? Bây giờ ông ta còn muốn gì nữa? Chuyện đó tôi nghĩ chắc anh biết. Nhưng đây chỉ mới là lời khai của tên Giang Hồ tôi. Chúng tôi còn phải điều tra tính chính xác mới có thể kết luận được. Để tờ giấy và cây viết về phía vụ luân cán bộ điều tra nói. Anh viết đi, viết những gì mà anh biết, chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ sớm biết nguyên nhân. Vậy là anh bắt đầu viết. Không hiểu sao lúc này anh hoàn toàn mức bình tĩnh thể hiện trong bản tự khai chữ viết siêu vẹo câu từ lộn xộn không đầu không cuối và có một điều mà anh không nói ra đó là sau khi trở về tập đoàn anh đi tìm Thanh Hằng nhưng chỉ biết mà không làm gì cả Bởi với anh cô lúc này giống như món hàng đã hết hàng sử dụng người phụ nữ một khi đã phản bội thì hoàn toàn không còn được tôn trọng anh còn nghe nói Người đàn ông này sẵn sàng bỏ vợ Để lấy Thanh Hằng Và vô tình anh được biết vợ cụ của anh ta Lại làm cùng vòng tập đoàn với anh Chợt nhớ tới cuộc hẹn Với hoàng tuần tối nay Lại nhớ tới lời cán bộ nói Làm anh thấy mình cần phải thận trọng hơn Dù sao anh cũng là chồng của Thanh Hằng Một người bỏ vợ Và một người phản bội chồng chưa cưới Để sống với nhau Vậy hai người họ cũng cùng một ruột mà thôi Từ cơ quan điều tra Vũ Luân không trở về nhà mà chạy ra vùng ngoài ô thăm cha Mẹ anh mất từ sớm khi anh mới học lớp 12 Cha không đi bước nữa mà ở vậy để nuôi con Rồi cuộc sống gà trống nuôi con cũng tràn ngập tiếng cười Mỗi khi Vũ Luân được điểm tốt Hồi còn yêu nhau, anh cũng đã đưa Thanh Hằng về nhà chơi mấy lần Ba cùng rất quý của bạn gái của con trai Duy chỉ có một lần khi anh đang ăn cơm Ông hỏi về gia đình của Thanh Hằng Khi cô vô tư kể về mẹ thì ông im lặng không hỏi cũng như không dùng bữa đi vào phòng nằm với lý do bị mệt làm cho anh và cô đều không hiểu điều gì đang xảy ra. Có một điều mà anh không hiểu và cũng không dám hỏi ba về bữa cơm ngày hôm đó vì anh thấy ba buồn nhiều khi ba ngồi thẩn thờ một mình mắt nhìn xa xăm và nhiều khi thường lấy ảnh cụ ra xem như đang chất chứa một đội u ước nào đó. Về đến nhà Vũ lương tái cửa mở tan hoang Trên bàn thôi Cũng đủ loại ảnh cũ mới Có những tấm trực từ thời anh còn rất bé Nhìn cấp nhà không thấy ba đâu Anh định đi tìm Bỗng anh nhìn thấy tấm hình một cô gái Rất giống với Thanh Hằng Tại sao ba lại có ảnh cũ cũ Mà tấm ảnh này hình như cũng không còn mới Cất tấm hình vào trong túi Dự định chút xíu sẽ hỏi ba Thì ba anh từ sau đi lên Nhìn thấy con trai Ông niềm nở con về hồi nào thế Sao không gọi ba vậy Cô cũng mới về thôi Nhìn khắp nhà không thấy ba À Ba đi toilet Ngồi một mình chẳng biết làm gì Lại lôi mấy tấm hình cũ ra xem Lấy tấm hình cô cái trong túi Đặt trước mặt ba Anh hỏi Hình này có ai vậy ba Còn thấy giống cô ấy quá Một thoáng bối rối Tay cầm tấm hình áp vào ngực Bằng chất giọng buồn bã, đưa ông trở về với thời tuổi trẻ. Ông nói với con trai. Giờ thì con cũng không còn liên quan gì tới ông ta. Bà có thể nói thật với con. Vũ Lương vẫn im lặng, khẽ nhấp một ngầm nước bàn anh tiếp. Ngày xưa, ông và bà Hảo, mẹ của Thanh Hằng, là một cặp thanh mai trúc mã. Họ chơi thân với nhau và cùng nhau học lên các cấp, rồi cùng đầu đại học, cùng chuyên ngành. Họ đã từng thề non hẹn biển không bao giờ có thể rời xa nhau. Hồi đó bà Hảo đẹp lại hộp giỏi nên rất dịu vệ tinh vây quanh. Nhưng bà không quan tâm tới ai chỉ một lòng chung thủy với ông. Hồi đó ông Tài cũng rất mê bà ấy nhưng không được người đẹp chiếu cố để tỏ ra rất cay cố. Ông ta đã thuê người bác cốc bà Hảo rồi đưa tới cánh đồng để hạm hiếp. Ông ta ra tay cứu giúp và buộc bà phải chấp nhận lấy ông ta ước ức, tuổi nhục, bà Hảo đã hai lần muốn chết nhưng đều được cứu sống. Lúc đó bà của anh chỉ biết động viên và hứa sau này hai người vẫn lấy nhau. Rồi bỗng dưng họ tổ chức đám cưới khi chưa tốt nghiệp đại học. Sau khi lấy chồng, bà Hảo đã bỏ học theo chồng về quê. Ông đau khổ đi tìm, nhưng bây giờ biết tìm nơi đâu. Hơn nữa cô ấy đã đi lấy chồng, bỏ lại mình ông bơ vơ. Vụ lưng đi lại ôm lấy bờ vai gầy của ba Anh hỏi Vậy mà tại sao bây giờ bà mới nói Ngay cả khi con đưa cô ấy về nhà Khi phát hiện ra cô cái chính là con của ông Tài Và bà Hảo Bà rất choáng ván Nhưng bây giờ biết phải làm như thế nào Đời ba đã khổ để bà không muốn con trai của ba phải khổ giống như ba Biết là vậy Nhưng ba vẫn chưa nghĩ ra cách gì Thì con bị điều động đi miền núi Và ba nghĩ Ông ta đã biết Và đã hành động Suốt buổi tối và đêm hôm đó Anh ở lại với ba mà không trở về thành phố Hai cha con nấu cơm Và tâm sự suốt đêm Vũ Lương cũng quên luôn Cuộc hẹn với Hoàng Tùng Tội nghiệp Anh vẫn dài cổ chờ đợi Để rồi ra về với nỗi thất vọng Đúng giờ hẹn Hoàng Tùng tới quán cà phê Nhưng chờ mãi mà không thấy Vũ Luân tới khiến anh cảm thấy rất bất an. Điện thoại cho anh ta cũng không được thậm chí là không đổ chuông. Như vậy là sao chứ? Tại sao anh ta lại quá mấy? Hay chỉ là hết pin? Ngồi nắng lại chờ thêm 30 phút vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Hoàng Tùng đứng dậy ra về với thái độ vô cùng tức tối. Anh không ngờ lần đầu tiên hẹn anh ta mà đã xảy ra sự cố như thế. Chứng tỏ anh chàng Vũ Luân này Là người không đàng hoàng, phải nói ngay cho Bảo Hưng biết, mà cảnh giác. Thấy Hoàng Tùng tới nhà mà không báo trước, làm cho Bảo Hưng rất ngạc nhiên. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt không lấy gì làm sáng sủa, cô cũng hiểu rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bây giờ trời đã tối, anh không về nhà mà lại đến nhà vợ cũ thì không hay cho lắm. Nếu vợ anh biết được thì sao? Rót lì nước, đặt trước mặt Hoàng Tùng cô lên tiếng. Anh hú rước xong rồi về đi, có chuyện gì thì ngày mai hẳn nói. Vốn đang buồn vì vụ lương lỡ hẹn, giờ anh muốn gặp để kể cho cô nghe thì lại bị cô đuổi về. Bảo Hưng nói anh về đi. Nhưng về đâu khi ngôi nhà đã không còn tiếng cười mà chỉ ám đảm như địa ngục kể từ khi anh sang làm bên tập đoàn X. Việc anh về nhà hay không hình như đối với vợ anh cũng không còn quan trọng nữa. Có thể cô cho rằng bà cô vì anh không nghe lời. Mà ước lên mới bị tài biến Hay còn vì một lý do nào đó Mà anh không biết được Hoàng Tùng rất buồn khi vợ không hiểu Anh nghĩ việc chuyển công tác Sang làm việc ở môi trường tốt hơn Là hoàn toàn hợp lý Vậy tại sao lại căng thẳng như thế Chuyện này có liên quan gì Tới vụ lương hay không Tại sao ông Tài lại phải trị khả anh ta Việc này thanh hàng vợ của anh có biết không Rõ ràng ông ta không muốn Cho anh tiếp cận vụ lương Nên mấy cây khác như thế Nhưng còn Vũ Luân Tại sao anh ta lại không gặp anh Sáng nay anh ta làm việc với công an rồi sao Nhất định anh ta phải biết lý do Nghĩ vậy anh mới nói với Bảo hơn Em có liên lạc được với Vũ Luân không Tưởng Hoàng Tùng Lại nói chuyện gì đó với Vũ Luân Mà nguyên nhân là do mình Nên cô trả lời với chồng không vui Anh hãy để cho mẹ con em Được sống yên ổn có được không Đừng can thiệp nhiều nữa Hoàng Tùng ngạc nhiên Em vừa nói vậy là sao? Chẳng lẽ gặp lại anh làm cho em mệt mỏi đến mức như này? Em có biết Vũ Lương là ai không? Em có biết tối nay anh ta hẹn gặp anh mà thất hứa không? Em có biết sáng nay công an mời anh ta lên làm việc không? Em có biết chính ông Tài đã thuê giang hù bám theo anh ta? Và anh là người đã cứu anh ta không? từng lời nói của Hoàng Tùng Làm bảo hơn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác Tại sao đủ thứ chuyện xảy ra Mà cô không hề hay biết Mà cũng có ai nói với cô đâu chứ Những lời mà Hoàng Tùng vừa nói Là như thế nào Nếu vậy cô phải hỏi Vũ Luân cho rõ Tại sao Anh đã hẹn với Hoàng Tùng rồi thất hứa Cô cũng muốn biết tình hình của anh thế nào Sáng nay Anh vội vào phòng thông báo bận rồi đi ngay Bây giờ nghe Hoàng Tùng nói Thì cô mới biết Anh đã đến làm việc với công an Alo anh nghe Ôi trời ơi Làm cho em giật mình Vụ lưng ngạc nhiên Em sao thế Gọi cho anh rồi Khi anh lên tiếng Thì em lại giật mình Hồn vía gửi đi nơi đâu Lúc đại bảo Hưng mới nhớ Trong lúc bấm nút gọi cho anh Tâm trí còn mãi suy nghĩ Nên khi nghe tiếng trả lời Cô bỗng cảm thấy bất ngờ Cô cười đáp Dạ mất rồi anh ạ Nhưng mà anh đang ở đâu thế Anh về quê thăm ba Hình như tối nay Anh có hẹn với anh Tùng đúng không Anh sẽ xin lỗi anh Tùng vì có việc đột xuất Mà điện thoại lại hết pin như tại sao em lại biết Anh ấy nói với em sao Anh Tùng ngồi chờ anh lâu lắm Còn tại sao em biết thì không quan trọng Vì bảo hơn mở loa ngoài Nên Hoàng Tùng đều nghe hết Cuộc nói chuyện giữa hai người Sợ gì anh ta không đến gặp anh Vì phải về quê Lý do này không hợp lý cho lắm Gọi cho anh ta không được Vì điện thoại hết pin thì lại càng không thể chấp nhận nổi. Anh muốn gọi điện thoại cho rõ, nhưng vì có bảo hương đang ở đây, nên anh đành phải ngồi im. Ngồi chơi thêm 30 phút rồi anh ra về, cuối cùng cũng không nói gì với cô. Về tới nhà, thấy Thanh Huyền đang nấu cơm. Tùy hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng không nói gì, mà lặng lẽ đi tắm. Cũng đã lâu rồi hai vợ chồng không nói chuyện, từ cái ngày mà anh không nghe lời cô, và cương quyết làm việc tại tập đoàn ít Không hiểu sao giờ này cô lại về nhà mà không có mặt trong bệnh viện. Mặc dù muốn biết lý do, nhưng Hoàng Tùng vẫn cứ im lặng. Sau khi tắm xong, anh định lên sân tượng ngồi hống mát một chút rồi đi ngủ, thì Thanh Hằng đã gọi. Anh ơi, rang cơm đi. Một thoáng ngạc nhiên, bởi từ hôm đó tới giờ, cho dù anh có hỏi thì cô vẫn không trả lời. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại chủ động gọi cho anh. Hoàng Tùng một phần không muốn căng thẳng. Anh cũng muốn từ Thanh Hằng Tìm hiểu về vụ Luân và ông Tài Suốt bữa ăn Chỉ có Thanh Hằng lên tiếng Còn Hoàng Tùng thì rất ít nói Anh chỉ ăn quà loà rồi đứng dậy Định lên sân thượng thì chợt nhớ Không thấy bé Khan Đã 3 ngày rồi anh không gặp con Lấy cỡ phải chăm sóc ba ở bệnh viện Nên người giúp việc chăm sóc bé Anh ghé mẹ vợ thăm con Thì cũng không gặp Phần mới nhận công tác Nên anh phải dành hết thời gian vào công việc Hơn nữa lại xảy ra đủ thứ chuyện Khiến anh phải suy nghĩ Bé Khang đâu rồi? Nghe chồng hỏi bất ngờ Thanh Hằng luống túng Mấy ngày bận lo cho ba Nên em để con bên ngoại Mà không đón vị Hoàng Tùng nghe xong chỉ im lặng không nói Thôi thì anh không có thời gian chơi với con Cũng đành phải chấp nhận thôi Nhưng mấy ngày không gặp Làm cho anh nhớ tặng bé Thôi thì ngày mai Anh sẽ tranh thủ về trội ghé thăm con Nhưng Thanh Hằng thấy chồng im lặng, cô lại tưởng có chuyện gì đó mà anh không quan tâm tới con nữa. Khi Hoàng Tùng vừa quay lưng đi lên sân thượng thì cô nói với theo. Tội nghiệp con tôi. Hoàng Tùng quay lại. Cô vừa nói gì? đi nám chỉ ai thì cứ nói ra đi. Thanh Hằng cũng vừa chạy lại mở dò sách, lấy sắp ảnh ném vào mặt Hoàng Tùng, dòng rít lên. Tôi nói không đúng rào. Đã ba ngày bé Khang cũng về nhà, anh không hỏi một câu. Bây giờ còn làm bộ quan tâm hỏi làm gì chứ. Cô biết tôi bận mà, hơn nữa. Không chờ anh nói hết câu, cô đã cắt lên. Bận, đúng. Anh vẫn chăm sóc mẹ con vợ cũ chứ gì. Có con trai rồi cần gì đến bé Khang? Nói rồi cô ạ khóc, tình huống hoàn toàn bất ngờ. Không cần nhìn những tấm hình đang rơi vãi khắp nền nhà, anh cũng hiểu cô đang nói tới ai. Và những tấm hình đó chụp những gì Nhưng không hiểu sao anh bỗng dừng bình tĩnh Mà nói Tôi chẳng làm gì có lỗi cả Tôi có con thì tôi phải chăm sóc nó Bé Khan là con tôi Thì cũng như thế Hai lần sang nhà ngoại tìm con Thì đều không gặp được Cô thử hỏi chỉ giúp việc thì sẽ rõ Chăm con trai hay chăm mẹ nó Hoàng Tùng im lặng Anh cảm thấy rất mệt mỏi Không muốn tranh cãi Mà im lặng lên sân thường Sau lưng anh Thanh Hằng vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa nói những câu từ chỉ dùng cho những người đàn ông tuổi, một người chồng phản bội. Hoàng Tùng đi lên sân thường rồi không hiểu sao, anh lại đi xuống phòng mặc vội bộ quần áo, sách luôn cái cặp laptop rồi không nói gì cứ thế phóng xe đi. Quá bất ngờ, tiếng xe chạy ra ngoài làm Thanh Hằng thức tỉnh, cô vội chạy ra nhưng không kịp nữa, cô cứ thế đứng khóc giữa nhà như một đứa trẻ. Hôm nay bà ra viện về nhà Nên cô chủ động về sớm nấu cơm Nhằm hâm nóng tình cảm vợ chồng Vậy mà chuyện gì đang xảy ra Không những không hàn gắn được Ngược lại còn cãi nhau Từ khi biết chồng thường xuyên Lui tới nhà vợ cũ Cô đã lo lắng tới mức ăn mất ngủ Tuy rằng chưa có tấm hình nào Chụp hai người với nhau Nhưng cô vẫn không yên tâm Bởi vợ cũ của, của chồng vẫn sống độc thân Giờ lại bỏ đi Đi đâu hay lại tới nhà vợ cũ Mấy năm sống cuộc đời vợ chồng Chưa lần nào anh rời nhà đi Hàng ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà chơi với con Bỗng như bây giờ xảy ra đủ thứ chuyện Lấy điện thoại gọi cho chồng thì anh khóa mấy Cô chỉ biết vùi đầu vào cuối khóc tức tủy Ông Tài vừa ra viện chiều qua Thì sáng nay công an khu vực đã đến nhà Tuy hơi bất ngờ nhưng ông nghĩ Chắc địa phương nghe tin đến thăm nên bảo Bà nói trước việc ra mở cửa cho chú Hoài Cảnh sát khu vực đến tầm tôi Tôi để tôi mở cho Vợ ông đáp Nói rồi bà Hảo đi ra ngoài Vừa nhìn thấy chú Hoài Bà tươi cười Ông nhà tôi mới về chiều qua Vậy mà các anh đã biết đến ghé tăm Thật quý hóa quá Vâng, chào bà Nói rồi anh Hoài đi vào nhà Ông Tài tươi cười niềm nở Chào anh đến chơi Chú này sức khỏe tốt chứ. Cũng ném mùi tai biến sơ sơ cho biết tôi. Chứ nhầm nhò gì. Vậy thì tốt. nói xong, anh lấy ra một phong thơ đưa cho ông Tài. Miệng nói. Chú khỏe rồi thì sáng mai đúng 8 giờ. Tới cơ quan điều tra để lấy lời khai. Gì cơ? Ai ký giấy này, tại sao lại dám? Ai ký thì chú cứ đọc đi sẽ rõ tôi. Tôi xin phép. Ông Tài tái mặt. Miệng lắp bóp không nói nên lời Bà Hảo vợ ông mang ly nước từ dưới nhà đi lên Thì không thấy anh Hoài đâu Chỉ thấy chồng mình đang ruồn rảy thì hoảng sợ Vội la lên Nè ông làm sao vậy Ông Tài xua tay ý nói mình không sao để bà yên tâm Đặt ly nước xuống bảng Thấy phong thơ để trên bàn Bà mở ra xem Và bà hiểu lý do vì sao Ông Tài lại có vẻ lo sợ như thế Thực tình cho dù có nằm mơ thì ông cũng không thể tin rằng chính Hoàng Tùng đã phát hiện ra tên Giang Hồ trà trộn vào bệnh viện để gặp ông lấy tiền và hắn đã bị bắt. Từ những lời khai của hắn nên mới có thư mời. Ông im lặng tỏ vẻ căng thẳng suy nghĩ. Ông phải nghĩ cách đối phó chứ không dễ đậu hàng. Có một điều khiến ông ngạc nhiên là thái độ hết sức bình tĩnh của bà Hảo. Nếu bình thường thì khi biết chuyện này bà ấy đều tỏ ra lo sợ, vậy mà khi đọc thư mời của công an, bà Hảo chỉ im lặng không nói, thậm chí không hỏi ông nguyên do, chỉ lắng lặng bỏ thư mời vào phong bì rồi đi vào nhà. Thành hàng hai mắt sừng hớp cũng vừa tới, vừa nhìn thấy cha ngồi ở phòng khách, cô đã buông lời than vãng. Bà ơi, anh Tùng bỏ đi rồi. Vốn sẵn đang bế tắc, chưa nghĩ ra cách đối phó với công an. Thì con gái lại sang ỉ ôi Kể lễ làm trong Tài thêm bực tức Ông đứng phát dậy Chỉ thắng mặt con mà quát Cuốc Cuốc ngay cho tao Vợ chồng mày có về tự giải quyết Tất cả cũng từ mày mà ra Mày yêu ai không yêu Thiết gì đàn ông Mà yêu cái thằng Vũ Luân Cũng vì mày mà tao gặp rắc rối thế này Thanh Hạng ngạc nhiên Không hiểu vì sao Vì chuyện gì mà ba lại la cô như thế Cô miếu máu khóc Sao bà lại lá con Còn với anh Luân quen nhau cũng đâu có tội gì chứ Tại sao bà lại cấm cản chứ Đang lúc lên cơn tức Ông Tài mất bình tĩnh Cũng gào lên Tao cấm mày quen cái đứa là con trai kẻ thù của tao Mày hiểu chưa Trên đời này thiếu gì đàn ông con trai Mà lại chọn nó Chuyện xưa mà tại sao bà lại chọn lôi ra chứ Còn yêu ảnh mà Cả ai không ngờ Bà Hảo vợ của ông đứng nghe Từng lời thốt ra Từ miệng của hai cha con bà đã hiểu tất cả. Bà có chết đi sống lại cũng không thể ngờ rằng ông Tài lại độc ác tới thế. Ông ta chính là kẻ đã cướp bà từ tay người khác đã vậy còn tiếp tục bám đuổi không tha trong Vũ lưng. Chỉ vì cậu ấy là con trai của tình địch. Đất trời như sụp đổ dưới chân bà ngã quỳ xuống đất không biết nói gì cả. Tiếng động làm cho ông Tài lẫn thanh hẳn chật giật mình và vô cùng hoàng hốt Khi thấy bà Hạo té và bớt tỉnh Thanh Hằng vội hét lớn Lào tới đỡ mẹ Trong khi ông Tài thì chết đứng giữa nhà Ông đã hiểu tại sao bà Hảo Lại sốc đến mức ấy Và ông linh cảm chuyện gì đến Thì sẽ đến Nếu như bà ấy không bỏ qua Ngay lập tức Thanh Hằng vội vàng đưa mẹ tới bệnh viện cấp cứu Và thông báo cho Hoàng Tuần biết Với một tâm trạng rất lo lắng Ba vừa xuất viện Thì lại đến mẹ Làm cô rất buồn tuổi Trong kỳ đó Chuyện ai vợ chồng cũng cơm không lành Canh không ngọt Vì đủ thứ chuyện xảy ra Cô cũng lấy làm lạ bởi thái độ của ba Lúc thấy mẹ bị ngã Cô chứng kiến ba lúc đó Mặt đã tái xanh Hai mắt trợn trừng Miệng lắp bắp không thành tiếng Gần như hóa đá Mặc dù không ưa gì ba vợ Nhưng với bà Hảo Hoàng Tùng rất tôn trọng Chính vì vậy khi nghe Thanh Hằng thông báo Rằng mẹ bị ngất xỉu Và đang cấp cứu ở bệnh viện Thì anh đã vội tới ngay Vừa nhìn thấy chồng Thanh Hằng quên luôn chuyện hai vợ chồng đang giận nhau Vội vàng lao tới Ôm lấy anh khóc nước nở Anh Ôm vai vợ anh động viên Bình tĩnh đi em Mẹ chắc không sao đâu Hồi giờ mẹ có bệnh lần nào đâu Nhưng lần này lạ lắm Ý em nói là sao chứ Em cũng không biết Chỉ khi vừa sang đến nơi chưa kịp nói gì Ba đã chửi em té tát Đúng lúc đó mẹ từ sau nhà đi ra Nghe được thì ngã lăn ra ngớt xỉu Nhưng còn ba cũng lạ lắm Hình như giữa hai người có chuyện gì thì phải Đàn nói tới đó Thanh Hằng bỗng dưng im bật Cô chợt nhớ mình đã nói quá đà Bởi nếu chồng cô muốn biết Mẹ nghe được ba nói những gì Thì cô biết trả lời thế nào đây Lúc đó Ba đang la cô về việc yêu Vũ Luân Nhưng Hoàng Tùng lại đang tò mò muốn biết chuyện đó Nên vừa nghe vợ nói Anh đã vội lên tiếng Em và ba đang nói chuyện gì Tới mức mẹ nghe thấy phải ngức xịu chứ Nhất định chuyện đó quan trọng lắm Mới khiến cho mẹ bị sốc như vậy Thanh Hằng tái mặt Ấp uống Ờ không có gì Việc em và Vũ lưng thế nào Anh cũng đã biết Nhưng anh nghĩ chuyện trai gái yêu nhau Cũng là bình thường thôi Huống gì đâu Phải cứ yêu là phải lấy chứ. Ngay cả anh cũng thế. Đã lấy được nhau rồi mà còn không giữ được. Huống gì chỉ mới yêu nhau. Thanh Hằng giật mình. Cô lo sợ không hiểu chồng cô đã biết được những gì. Mà trong giọng nói của anh hết sức bình thản Có bao giờ anh nói thế. Để cô tin mà khai ra hết. Anh nói đúng. Ai cũng phải trải qua nhiều mối tình mới có thể lấy được nhau. Cũng như trước khi cưới. Anh đã nói rõ lý do vì sao hai vợ chồng anh ly hôn. Nhưng vì lúc đó cô phát hiện ra mình có thai bé Hoàng Khang. Nhiệm vụ của cô lúc đó là tìm một người cha cho con. Nên cho dù anh đã có một đời vợ thì cô cũng sẵn sàng đồng ý. Nhưng chuyện bé Khan không phải là con ruột của anh thì lại khác. Cô đã từng bị vụ lưng phản bội nên cô rất sợ. Nếu như biết sự thật anh lại bỏ mẹ con cô mà ra đi. Nhất là bây giờ anh lại tìm được vợ cũ. Ở nữa, cô ấy không chỉ sống độc thân, họ còn có với nhau một đứa con chung. Vậy thì việc hai người quay trở lại với nhau cũng là lẽ đương nhiên. Thấy vợ không trả lời, Hoàng Tùng càng thêm thắc mắc. Anh nói, Em cũng không cần phải nói. Ngày mai anh rủ vụ lưng đến thăm mẹ. Cũng được tối Tại sao? Thanh Hằng gốc nước nở, nói như bàn xin. Em xin anh, đừng ép em phải trả lời nữa có được không? Anh không ép nhưng ta không biết thì tôi anh muốn nghe từ miệng em nói vợ chồng mà không trung thực với nhau thì không sớm thì muộn cũng lại chia tay Vũ lương công tốt anh ta là tên sở canh nếu không gặp anh em đã không sống đến ngày hôm nay Chính vì thế anh đừng nhắc lại chuyện này có được không Hoàg Ttung vẫn chưa dừng lại anh nói tiếp theo nhà biết thì anh ta bị ba em điều đồng đi miền Trung ngay trong đêm Rồi tất cả ba lô hành lý đều bị mất Đến khi anh ta tìm cách điện về cho em Thì không liên lạc được nữa Và chỉ một tháng sau Thì nhận được tin em lấy chồng Vậy thì ai mới là người có lỗi chứ Thanh Hằng ôm mặt khóc nức nở Còn đúng Anh đừng tin anh ta Ngày khi anh ta bỏ đi Em đã gọi liên tục như ta không nghe máy Cho đến khi em gặp anh Những lời anh vừa nói với em Là anh ta đã khai ở cơ quan điều tra Mà có ai dám đùa giận với pháp luật hay không Thanh Hằng lại khóc Những lời bà chồng cô nói Có đúng hay không Tại sao ba cô lại điều động vụ lương đi nơi khác Mà lại nói với cô là Anh ta xin nghỉ việc Và đi nơi khác lấy vợ chứ Cô không tin bởi chẳng có lý do gì Ba phải làm như thế Khi hai người yêu nhau Thì ba có nói gì đâu Mãi đến khi anh xin phép Cho ba anh tới nhà thưa chuyện cùng ba mẹ Thì anh lại đột ngột bỏ đi Không hề nói với cô một câu. Thanh Hằng đau đớn, ôn ngực khóc bởi cô rất yêu Vũ Lương. Kể cả nghe tin anh phụ bạc và bỏ đi, cô cũng vẫn cương quyết giữ lại đứa con đang tành hình trong cơ thể. Để rồi vì bảo vệ con, cô luôn phải sống trong chuỗi ngày dài, nơm nớp, lo lắng. Sợ rằng một ngày nào đó, Hoàng Tùng sẽ biết sự thật. Vũ Lương đã không cần con mà bỏ đi. Bây giờ cô không thể... Để bé càng mất cha thêm một lần nữa Cô muốn con lớn lên Trong sự đầy đủ cả cha lẫn mẹ Không phải chịu cảnh dè biểu của bạn bè Vì con hoang không có cha Thanh Hằng quyết định sẽ gặp lại Vũ Lương một lần nữa Nhưng gặp để làm gì khi cô đã có chồng Hai người còn có thể nói với nhau những gì Nếu đúng như lời anh ta nói Thì chẳng có ích gì cả Cô có dám bỏ chồng để theo anh ta không? Điều đó chắc chắn là không Bởi Hoàng Tùng đối với cô rất tốt, cô không muốn mất đi tổ ấm mà mình đang có. Với Vũ Luân là tình thì với Hoàng Tùng là Nghĩa, hơn nữa anh ta cũng rất hận cô đã bỏ anh ta mà đi. Bây giờ anh ta là trai tân, còn cô dù gì cũng đã có một đời chồng, thì chắc gì anh ta cần cô? Thanh Hằng lát đầu như muốn xua đi, những suy nghĩ điên rộ đang hiện ra. Cô nói với chồng Mình đừng nhắc lại chuyện này nữa có được không anh? Hãy nghĩ tới cuộc sống hiện tại, vuồn đắp cho tổ ấm của mình. Từ nay anh có về tâm con trai và chu cấp cho bé, em cũng không có ý kiến gì cả. Trẻ con hoàn toàn vô tội, mình đừng nên đưa chuyện người lớn ra rồi làm khổ con. Hoàng Tùng gật đầu, từ nay anh cũng không nhắc tới cái tên Vũ Luân, làm gì, ngay cả việc anh ta có thương bảo hơn hay không. Anh cũng không có quyền gì mà can tiệp. Miễn anh ta đối xử tốt với con trai Hoàng Dũng, Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thanh Hảo? Tiếng của bác sĩ đúng lúc hai người đang ôm nhau, làm cả hai ngượng đỏ cả mặt, vội buông nhau ra rồi cùng lên tiếng. Có tôi. Hai người là như thế nào với bệnh nhân? Tôi là con rể, còn vợ tôi là con gái của bà. Vậy anh đi làm thủ tục nhập viện, còn cô thì đi theo tôi. Mẹ tôi bệnh sao bác sĩ có nặng lắm không? Bác sĩ im lặng như suy nghĩ điều gì đó rồi nói. Đừng quá lo lắng, do bác bị đột ngột về một chuyện gì đó thôi. Bác có thể ra về, nhưng ý của bác muốn được ở lại điều trị cho khỏe. Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Nói xong, Thanh Hằng đi theo bác sĩ vào phòng. Trước khi Hoàng Tùng quay đi, cô còn dặn với Teo. Anh đăng ký phòng dịch vụ cho mẹ nha, em đưa con lên chơi với bà cho đỡ buồn. Hoàng Tùng gật đầu, anh nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, rồi sẽ nhanh chóng về nhà đón bé Khang Linh. Cũng đã mấy ngày không gặp, làm cho anh rất nhớ con. Chợt nhớ tới việc công Tài mới ra viện và đang ở nhà thì anh dừng lại. Thực tình không hiểu sao dạo này, anh bỗng dị ứng với việc gặp ông ấy. Thôi thì có gì để vợ anh về đưa con lên. Nhìn nét mặt xanh xao lẫn mệt mỏi mà anh thấy rất thương bà Hảo. Khi Thanh Hằng về rồi, chỉ còn hai người, bà bỗng nói với anh. Mẹ xin lỗi con. Hoàng Tùng chẳng hiểu chuyện gì, anh hố khoảng. Mẹ đừng làm như thế, làm cho con khó xử. Con hãy tha thứ cho con gái của mẹ, mà thương bé Khan Không có gì đâu, vợ chồng con hiểu lầm và thông cảm cho nhau rồi. Cô ấy cũng vừa nói hết với con rồi nên mẹ đừng suy nghĩ gì nhé. Bà Hảo giật mình Vợ con nói hết gì rồi Tội nghiệp nó lắm con ơi Mà cũng thương thằng Luân Hai đứa quyết định lấy nhau Nên mới tạ để có con Ai ngợ mấy ác quá Hoàng Tùng lại vô cùng kinh ngạc Khi nghe bà Hạo nói về Thanh Hằng Vợ của anh và Vũ Luân có con Vậy đứa con ấy đâu Không lẽ Hiếp một hơi thật sâu để bình tĩnh Anh hỏi mẹ vợ Bà thật quá đáng Không thương con rể Thì cũng phải thương cháu mình chứ Nỡ lòng nào mà bỏ được chứ Bà Hảo ngậm ngùi đáp Tặng bé Khang Nó phải có phút bảy đời Mới gặp được người cha tốt như con Cái gì Bà Hảo đang nói gì chứ về bé Khan không phải con trai của anh Mà là con của Vũ Luân và Thanh Hằng Hai giọt nước mắt oa ngước Đã trượt rơi xuống Không muốn để bà Hạo biết Lấy cớ có điện thoại Anh chạy vụt ra ngoài Ngửa mặt lên trời, hai tay ôm lấy ngực, hoàng tùng cứ như thế để cho nước mắt rơi. Trời ơi, suốt mấy năm này, anh bị gia đình cô ta lừa mà không hề hay biết. Những khi con đau ốm, anh ngồi ôm con suốt đêm để lắng nghe từng hơi thở khò khẻ. Vậy mà bây giờ sự thật phủ phạm đã bày ra trước mắt, làm sao anh có thể chịu đổi? Họa ra, từ bấy đến nay, anh chẳng qua chỉ là con rối trong mắt họ mà thôi. Khóc một hồi rồi anh đi ra ngoài trở về nhà Không hiểu sao anh lại đến nhà bảo hơn Lúc này cô đang đi làm Chỉ có bé Hoàng Dũng Ở nhà cùng với bà ngoại Sau khi chào mẹ vợ cũ Anh ngồi chơi với con Nhìn thấy con chơi vô tư hồn nhiên Hai hàng nước mắt cứ mại chạy xuống Bà Nga thấy vậy Liền vẫy tay gọi anh lại rồi nói Cô không quẻ hay sao Hay là đang có tâm sự gì Nếu vậy thì về đi Đừng làm bé Dũng nó sợ. Lúc này thì anh mới giật mình bởi hình ảnh của anh trước mặt bé Dũng là người cha với hai mắt sừng hấp, giọng nói khang đặc vì khóc và nụ cười méo mó trông thật khó coi. Anh đứng dậy nói lý dí. Cô xin lỗi mẹ, cô đi ra ngoài một lát. Hoàng Tùng lang thang ngoài đường với đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh đang đi đâu, về đâu khi mái nhà được gọi là tổ ấm của anh? Chỉ có một sự giả tạo. Người phụ nữ mà anh gọi là vợ chẳng qua chỉ là một ả lừa đảo. Chẳng qua cô ta ngon ngọt bờ môi chót lưỡi để biến anh trở thành kẻ đổ võ mà thôi. Đứa con trai xinh xắn anh đã ấm bồng chẳng qua lại là con của người đàn ông khác. Cày đắng, tuổi nhục và quá phụ vạn. Anh thật là thằng đàn ông tội đã để mất vợ. Để vợ vất vả, nuôi con. Một người cha vô trách nhiệm Không thể chăm sóc nổi cho con, để con mang tiếng không có chà suốt mấy năm nay. Nhưng lúc này anh lại càng thấy thương bão hơn, và nguyện rằng sẽ không bao giờ để mẹ con cô ấy phải khổ. Khoảng nửa tiếng sau, Thanh Hằng cùng với bé Hoàng Cang vào thăm bà Hảo. Ngồi một lát, không nhìn thấy Hoàng Tùng, cô lại hỏi mẹ. Anh Tùng đâu rồi mẹ? Nó mới đi đâu đó. Con thật có phước lớn lắm mới lấy được thằng chồng tốt. Ráng mà giữ nhà con Thanh Hàng chưa hiểu tại sao Mà mẹ nói như vậy Thì bà Hảo lại tiếp tục nói Chồng con khác khẳng với ba con Thường là một người đàn ông tự tế Mới có thể yêu quý con riêng của vợ Như con ruột của mình Không như tặng lưng Lại vứt bỏ con mình như thế Thanh Hàng ngạc nhiên hỏi Mẹ đang nói gì vậy Cái gì mà con riêng con chúng Anh Tùng đâu rồi Mẹ đã nói chuyện gì với anh ấy? Bà Hảo vẫn tiếp tục tâm sự. Thì mẹ đang nói chuyện với chồng con về bé Cang, thì nó có điện thoại chạy ra ngoài nghe rồi. Thanh Hằng đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô ôm đầu la lên. Chết con rồi mẹ ơi! Chị thốt lên được có mấy câu, cô lại ôm chặt mặt khóc, chạy ra ngoài. Bà Hảo một toán bất ngờ, rồi cũng hiểu ra được, rồi nước đỡ theo con. Chị tội bé Khan không hiểu chuyện gì, khi thấy mẹ, rồi bà ngoại khóc cũng khóc theo. Tiếng khóc của bé Khan làm cho hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ thức tỉnh. Bà Hảo ngồi dậy để ôm lấy cháu. Lúc này Thanh Hằng cũng chạy tới. Gạt ngang dòng nước mắt, cô ôm chặt lấy con trai, cưng nượng con. Khang, ngoan, mẹ xin lỗi con. Rồi cô quay sang mẹ cũng đang dàn dùa nước mắt. Cô đã suy nghĩ, không việc gì phải khóc. Thà một lần nói ra cho nhà lòng, còn tùy anh quyết định. Còn hơn cứ phải sống trong lo sợ Cho dù cố nở nụ cười Cũng không thấy vui Trước sau gì anh Tùng cũng sẽ biết Con đã mệt mỏi lắm rồi mẹ à Lỗi là tại mẹ Nghe con rị nói hai vợ chồng đã nói chuyện với nhau Thì mẹ nghĩ con đã nói sự thật Cho chồng con biết Ai ngờ Nhiều khi con cũng muốn nói sự thật cho anh biết Nhưng cứ nghĩ tới bé Khan Nếu chẳng may mà anh không chấp nhận Ta thứ cho con Thì bé lại không có cha Mà con chưa đủ can đảm để nói ra sự thật. Bây giờ phải làm sao hả con? Mẹ giữ sức khỏe và đừng quá lo lắng. Chuyện con làm con chịu. Công việc gì phải ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nếu anh Tùng còn thương thằng Khang thì anh không bỏ đâu mẹ ạ. Anh cưng con trai lắm. Bà Hảo im lặng. Lỗi ở đây không phải do bà. Và cũng không phải do Thanh Hằng. Mà chính mọi nguồn cân là do ông Tài. Ngày xưa chỉ vì bà lo sợ không đủ vượt qua, để rồi chấp nhận lấy ông ấy. Bà sống như một cái bóng bên người đàn ông không mấy yêu thương suốt cả mấy chục năm trời. Nhưng bây giờ khi biết được tụ đoàn của ông ta, bà không thể ngồi im được nữa. Bà không thể để con gái tiếp tục dẫm vào bước chân của bà, cũng như trở thành nạn nhân của ông ta. Bà phải làm một cái gì đó. Dù mang tiếng là phản bội chồng, thì bà cũng cam tâm. Thanh Hằng vẫn ôm chặt lấy con, Như sợ con vụt khỏi tầm tay Cô thề với lòng rằng Cho dù ở hoàn cảnh nào Cô cũng sẽ bảo vệ con Nhìn bé Khang đã ngủ ngon trong vòng tay mẹ Hai hàng nước mắt lại rơi Không khí trong vòng bỗng dưng im lặng Tư đáng sợ Không ai hiểu được thanh hằng Cũng như bà Hảo đang nghĩ gì Bà đã quyết định hành động Mà đáng lý ra bà đã làm cách đây hơn mươi mấy năm qua Đó là tố cáo ông Tài đã cưỡng hiếp bà Để rồi sau đó ép buộc cũng như đe dọa bà đủ thứ chuyện nếu bà không chấp nhận Bà đã nín nhìn và im lặng Tưởng chừng sống để bụng chết mang đi cũng chỉ vì con gái Bây giờ cũng chỉ vì ích kỵ bản thân mà vô tình ông ta lại hại cả con gái Nhất định bà sẽ không thả thứ Bà suy nghĩ sẽ bắt đầu từ đâu Chợt nhớ tới Vũ Lương, chàng trai mà con gái bà yêu say đắm Đồng thời cũng là cha ruột của bé Hoàng Khang Lòng bà nặng triệu khi nhớ về người đàn ông ấy Người đàn ông đầu tiên Đã chiếm trọn trái tim Bà nhất định phải tìm để gặp lại người ấy Bà đã phụ tình ông để lấy ông tại Rồi ông phải ôm mối hờn đó Đến hết cuộc đời Thấy mẹ im lặng Hai mắt cứ nhìn chầm chầm vào một điểm Hai mùi miếm chặt Tỏ vẻ căm hận Thì Thanh Hàng rất lo lắng Cô nghĩ mẹ đang dây dứt Về việc do mẹ nói ra với bé Hoàng Khang Mà Hoàng Tùng chồng cô bỏ ai mẹ con cô mà đi Ôm vai mẹ từ phía sau Cô an ngủi mẹ Không sao đâu mẹ Anh Tùng tư bé Khan lắm Anh có thể bỏ con chứ không bỏ con trai đâu Như không ngờ bà Hảo lại bình tĩnh lạ thường khi nghe con nói Con đừng lo mẹ không sao đâu Thanh Hằng vẫn ôm kỳ lấy mẹ Cô khóc Con cần mẹ, cần bé Khang Cho dù có chuyện gì xảy ra Ba người mình sống với nhau cũng tốt rồi mẹ à Bà Hảo nắm chặt lấy tay con gái Rồi nhủ tâm rằng Bà xin lỗi con Nếu như bà có làm điều gì đó với ông Tài Vì dù sau mấy vẫn là chồng bà Và là cha của con gái bà Hai mẹ con vẫn ôm um chặt lấy nhau Nhưng mỗi người lại theo đuổi Những luồng suy nghĩ riêng Cả đêm qua chừng đào nhức không thể ngủ Ông Hoàng dậy sớm tập thể dục Nhẹ nhàng trước sân trôi bắt đầu đi tưới cây. Vì thương cha bị đau chân không xách nạng được, Vũ Luân đã mua cho cha bộ ống phun cao áp, ông chỉ đứng ở góc vườn vẫn có thể phun nước tưới khắp nơi. Từ ngày con trai chuyện công tác đi xa, ông chỉ tìm nguồn vui bên những khóm hoa hay dựng luôn ra tươi tốt. Bỗng chừng ông nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi, dáng đi rất quen, cứ đi đi lại lại ở trước nhà như tỉ mai đó. Chợt ông giật mình làm rơi ống nước. Khi nhận ra người phụ nữ ấy vẫn dáng đi ấy không thay khác, ông quay mặt vào trong, nửa muốn trốn dậy, nửa lại muốn gặp. Bà Hạo vẫn cứ đi đi lại lại, không tìm thấy ngôi nhà thân quen, nơi mà trước cổng vẫn có cây phượng luôn nở từng chùm hoa mỗi khi hè tới. "Cũng đúng thôi, bởi đã hơn 20 năm, không biết có bao nhiêu thay đổi, bà không trở lại nơi đây. Cây phượng già đã bị chặt đi từ rất lâu." Để mở đường Những ngôi nhà cấp 4 ngày xưa Đã được thay vào đó là những khu nhà cao tận Chỉ có duy nhất Nhà ông Hoàng Vẫn giữ được mảnh vườn bên cạnh Ông định bụng rằng khi nào lương Còn ông lấy vợ Ông sẽ xây nhà ở đó Để cha con ông luôn ở cạnh nhau Hơn 20 năm trôi qua Tưởng chừng mọi ký ức Đã lui về dĩ vãng Tuyên người cũ lại tìm tới Ông đã muốn quên đi Bởi có nhắc tới cũng không có ích gì cả Bà còn tìm tới để làm gì Nhưng mà cuối cùng tình cảm đã thắng Ông lưỡng tưởng đi ra mở cổng Lúc đó bà Hảo nhìn thấy Chỉ vội khẽ kêu lên Anh Hoàng Vũ Hoàng Ông Hoàng đứng lại Khu mặt cuối xuống còng ngưỡng lên Miệng cũng thốt ra từng câu rất nhỏ Vũ Hoàng ngày xưa Đã không còn nữa Em trở lại đây để làm gì chứ Bà Hảo ngẹn ngào Giọng đầm nước mắt Em về đây tìm anh Vì các con Xin anh đừng đối xử với em như thế Nghe bà nói Mắt nhìn bà khóc Làm cho ông Hoàng cảm thấy mềm lòng Nhưng chợt nhớ ra rằng Bà đang có gia đình Nếu hai người gặp nhau Cho dù hình thức nào cũng sẽ rớt rắc rối Cuộc sống của ông dù gì cũng đã ổn định Ông không muốn liên quan tới bất kỳ chuyện gì khác Ông trả lời Em đi về đi, mấy chục năm còn chịu được, mọi đau khổ cũng đã qua đi. Xin em đừng khơi gợi làm gì nữa. Cuộc sống của cha con anh cũng đã tạm ổn, nên anh không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hãy vì con mà sống nốt quãng đời còn lại thôi em ạ Nhưng em cũng vì con mà tới đây, hãy vì cháu nội của anh. Nghe tay thế, ông Hoàng vội hỏi. Em vừa nói gì cơ, cháu nội nào? Bé Hoàng Cang là con của Vũ Lân với Thanh Hằng Nếu không tin em gửi tóc của cháu Để anh có thể xét nghiệm ADN Em về đây Nói xong Bà vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt Rồi quay lưng Ông Hoàng đứng đó như hóa đá Không thể tin những gì bà đang nói Bà Hảo lên xe taxi Đi từ lâu Nhưng ông vẫn đứng đó Đúng lúc đó thì Vũ Lương trở về Anh ngạc nhiên khi thấy bà đứng ngay cổng Tay cầm gói giấy, hài mắt cứ trần trần nhìn ra ngoài. Vội vàng chạy tới gọi ba. Ba ơi! Nghe tiếng gọi của con trai, như kéo ông trở về với thực tại. Ông vội cười nhưng không che được sự ngừa ngập. Con về đó sao? Sao ba lại đứng đây? Mà tay ba đang cầm gói gì thế? Ông Hoàng giấu vội gói giấy, rồi không trả lời mà hỏi lại con. buổi sáng nay con không đi làm hay sao, mà về sớm thế. Dạ con tranh thủ về lấy tập hồ sơ rồi đi ngay Chợt nhớ ra điều gì đó Ông rót ly nước đưa cho con trai Uống nước rồi hẳn đi Vũ lưng cảm thấy Thái độ của cha có gì đó không bình thường Nhưng vì đang vội Anh cũng không hỏi Anh đợi ly nước từ tay cha uống một hơi Rồi cười cho cha yên tâm Con cảm ơn Con đi nha ba Có gì chịu về Con sẽ nói chuyện với ba Ừ con đi cẩn thận Con trai đi rồi Ông vội lấy cái lì mà con vừa uống Cẩn thận hơn Ông lấy luôn cái bàn chạy đánh răng của Vũ Lương Rồi gói cẩn thận hai thứ Xong Ông từ từ mở gói giấy bà Hảo vừa đưa cho ông từng dòng chữ thân quen hiện ra trước mắt Làm cho ông rất xúc động Tay ruồn ruồn cầm bịch ni lông Gói những sợi tóc non của trẻ con Kèm theo một tờ giấy ghi tên bé Hoàng Khang Cả số điện thoại của bà Hảo Xong đâu vào đó Ông khóa cửa rồi nhanh chóng kêu taxi đến trung tâm xét nghiệm ADN của thành phố. Thanh Hằng cứ tìm máy mà không thấy mẹ đâu. Gọi điện thoại thì khóa máy. Cô nghĩ điện thoại của mẹ hết pin. Nghĩ mẹ có thể về nhà lấy đồ mà không muốn đánh thức con gái nên cô gọi cho cô giúp việc thì được câu trả lời rằng mẹ không trở về nhà. Tiếng cô giúp việc trả lời có vẻ hốt hoảng. Cô chủ ơi, bao giờ thì bà về thế? Có chuyện gì không cô? Ông chủ không hiểu có chuyện gì mà sợ lắm Chửi bới rồi đập đồ tùm lum Được rồi Chờ mẹ cháu về rồi cháu về nhà luôn Phải 30 phút sau Bà Hảo tức tụi đi về Thanh Hằng ngạc nhiên hỏi mẹ Mẹ ơi mẹ đang mệt Mẹ đi đâu vậy? Lại còn quá mấy nữa? Mẹ đi bộ một lát cho khỏe Ai ngờ lạc đường Mẹ chờ hỏi thăm mới về tới đây Thanh Hằng tỏ ra lo lắng Mẹ làm con lo quá, chỉ đi bộ lên quanh khu vực này thôi. Mẹ biết rồi. Quay sang mẹ, cô nói tiếp. Con mới gọi điện về nhà, cô Xuân giúp việc nói ba không biết có chuyện gì, cứ chửi bới rồi đập phá đồ. Mẹ trông bé Khang để con chạy về qua nhà một cái, rồi con chở cô Xuân đến đây luôn. Ba ảo cực đầu, chỉ có bà mới hiểu tại sao Tài lại làm như thế. Chờ ông Hoàng xét nghiệm ADN với bé Khang. Lúc đó bà mới bắt đầu tiến hành kế hoạch 2. Ông hãy chờ đó. Không nghĩ thì thôi. Càng nghĩ, ông Tài càng tức. Ông ta bệnh tật không ai quan tâm. Trong khi hàng năm, vẫn đóng góp giúp người nghèo ở địa phương. Vậy mà trong khi ông đang bệnh tật, không đến hỏi thăm thì thôi. cớ gì cơ quan phải gọi ông lên để điều tra? Chẳng lẽ chuyện ông nghi ngờ rằng tên gian Hồ bị bắt và hắn cai ra ông là đúng hay sao? Nhưng theo ông được biết, Tên Lương vẫn đi làm rất bình thường. Vậy hắn đã làm được gì mà đòi thêm tiền? Hơn nữa, việc ông giao cho hắn là bằng miệng. Nếu đúng thì chẳng qua cũng chỉ nói đùa. Không có một văn bản hay tin nhắn để làm bằng chứng. cớ gì mà quy tội cho ông? Sợ gì ông chưa nên làm việc vì ông chưa thích. Ông lại đang bệnh. Chẳng lẽ mọi người không nghe người ta vẫn nói ốm ta, giả thải hay sao? Cứ thế ông Tài tự hỏi rồi lại tự trả lời. Lắm lúc. Ông lại cười một mình mỗi khi nghĩ tới vẻ mặt của anh công an. Để rồi xem ai sẽ thắng. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Chị Xuân giúp việc vội chạy ra, xem ai đến rồi nói với ông. Có khách là công an đến, chú Hoài và một người nữa. Vậy có mở cửa không ông chủ? Không mở. Chị ra báo rằng bà chủ đi bệnh viện, còn ông chủ bệnh nặng không thể tiếp khách. Dạ. Chị Xuân đi ra thì ông cũng rất nhanh, từ phòng khách, không người đi về phòng. Nhưng lúc chị Xuân đang trình bày với hai người công an, thì Thanh Hằng cũng về tới. Thấy hai người công an cứ đứng ngay cửa chờ, còn chị Xuân thì cứ đứng bên trong không chịu mở cửa. Thì cô tỏ ý không vừa lòng. Cô cúi đầu chào hai người rồi nói với chị Xuân, sao chị không mở cửa mà còn đứng đó? Tình huống bất khả kháng làm chị giúp việc lúng túng. Ông chủ thì yêu cầu không mở cửa. Nhưng ngoái âm cô chủ lại về đúng lúc này Làm sao chị có mở được cơ chứ Không còn cách nào khác Chị đành mở cửa cho mọi người vào Chị cố gắng nháy mắt với Thanh Hằng Nhưng cô mãi nói chuyện với hai người khác Nên không chú ý Anh Hoài sau khi đã ngồi yên vị thì lên tiếng Chúng tôi trước tiên tới đây Để thăm sức quả ông Tài Thứ hai cũng có một số việc cần phải trao đổi Dạ Ba của em chắc còn ở trên phòng Mời các anh lên Cảm ơn cô Nghe tiêm bước chân đi về phía phòng mình, ông Tài cứ ngỡ chỉ giúp việc nên lên tiếng quát. Mày nói vậy thì hai thằng trả lời thế nào? Từ nay hể công an đến, thì trả lời tao không có nhà nghe chưa? Ông chưa nói chức câu thì Thanh Hằng và hai người công an đang đứng ngay trước cửa. Quá bất ngờ khiến ông nói liếu cả lưỡi. Ờ, ờ, sao, sao lại... Chào ông. Không còn cách nào khác, ông Tài như người ăn vùng bị bác quả tan. Lúng túng đứng dậy trả lời lấp bắp Dạ chào Nói xong Ông quay sang nói với con gái Và cũng cố ý để hai vị khách cùng nghe Ba mệt quá Con mời các anh xuống phòng khách ngồi chơi Có gì trao đổi với ba sau Thanh Hằng chưa kịp trả lời Thì ông Hoài đã lên tiếng Cô Hằng không phải lo đâu Chúng tôi thăm ba cô một lát rồi về ngay Thanh Hằng trả lời Dạ cảm ơn các anh Nói xong, hai người đi vào phòng ông Tài, cô cũng đi xuống bếp, hỏi cô giúp việc xem tình hình ở nhà thế nào. Qua lời kể của bà Xuân, thì cô hiểu rằng ba cô tỏ ra tức tối về chuyện mẹ không chịu về nhà mà cứ nằm ở bệnh viện. Tính ba gia trưởng ích kỷ mà mẹ lại nhẫn nhịn chịu đựng, không nói nên bà lại càng làm quá. Thanh Hằng nói với chị giúp việc. Mẹ em chưa muốn về mà còn điều trị ít hôm nữa. Chuyện của các cụ thế nào em không hiểu Nên cũng không có ý kiến cô cho tôi tới bệnh viện chăm bà Với bé Khang có được không Tôi nhớ tặng bé quá Em cũng muốn thế Nhưng bây giờ mà để ba em ở nhà một mình Cũng không ổn Nhớ may lại tai biến thì hối hận không kịp Chợt nhớ ra điều gì đó Cô mới nói Hay lại mời bác sĩ về nhà chăm sóc ba Như vậy có vẻ ổn Đúng rồi đó Chứ tôi cũng chỉ biết nấu cơm Chứ không may ông chủ có làm sao tôi đành chịu thôi. Được rồi, em sẽ liên hệ với bệnh viện xem sao. Hơn nữa, giờ hỏi ba có đồng ý không nữa. Không biết hai người nói với ba những gì, mà phải sau một tiếng mới thấy họ đi xuống. Thanh Hằng vội chạy ra, đòn đã chào. Chào anh về ạ, cảm ơn. Vâng, cảm ơn cô. Sau khi họ về rồi, cô cũng vội lên vòng ba. Cô muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà hai người công an nói chuyện lâu thế. Thứ hai là cô muốn hỏi ý kiến ba về việc sẽ thuê bác sĩ đến nhà chăm sóc. Nhưng cô chưa kịp tốt lên, ông Tài đứng phát dậy, khắc hẳn với vẻ mệt mỏi, yếu đuối. Hai mắt sáng quát, vô cùng giận dữ, nhìn cô rồi hét lớn. Quốc ngây, mày chính là sao chuỗi cứ bám lấy tao? Nghe câu nói cay nghiệt từ chính người cha của mình, thanh hằng cứng hậung. Cứ như chết trân tại chỗ, không nói được lời nào. Hai dòng nước mắt tự dưng chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô quay lưng đi xuống nhà, mặc dù tiếng của cha vẫn chửi rùa phía sau. Thanh Hằng dắt xe ra cổng và chứng kiến những gì ông Tài vừa nói với cô chủ. Chị Xuân giúp vị cũng vội vàng chạy theo năng nỉ. Cô ơi, cô cho tôi theo với. Thanh Hằng không trả lời chỉ gợt đầu đồng ý. Hai người rời khỏi nhà trong tâm trạng vô cùng ưu ức Cô chở chị giúp việc đến cổng bệnh viện Đi cho chị một ít tiền rồi dặn dò Chị vào phòng với mẹ em và bé Khan Cơm với cháu chị cứ mua căn tiền giúp em Dạ cô cứ yên tâm Chị Nguyệt Chị tuyệt đối không được nói chị cho mẹ em biết Kẻo bà lại lo lắng Bây giờ em phải đi làm Còn ông chủ Chị không phải lo chuyện đó Nói xong cô phóng xe đi luôn Nhưng Thanh Hằng không đến công ty làm Mà cô đến một quán cà phê để ngồi khóc Nhớ lại những lời ba đã nói với cô Nhiều khi cô tự hỏi Không biết mình có phải con ruột của ba không Nhưng lúc này cô lại càng thấy thương mẹ hơn Cuộc đời mẹ lúc nào cũng câm đến Không hề hé môi dù chỉ một câu Tại sao mẹ lại phải chịu đựng như thế Có bao giờ mẹ bị ba đe dọa gì hay không Tại sao mẹ lại ngất xỉu Khi nghe được những lời ba nói với cô Mẹ có điều gì mà giấu cô không nói Bây giờ cô phải làm sao Khi biết tính mẹ sẽ không bao giờ nói cho cô biết Hay là bất cứ ai đi chăng nữa Sau khi đưa mẫu xét nghiệm cho trung tâm Ông Hoàng chưa muốn về nhà ngay Ông muốn được ở một mình để suy nghĩ Bước vào quán cà phê Ông đi ra phía sau Và chọn một bàn cá kín đáo để ngồi xuống Chợt ông nghe tiếng khóc thuốc thiết Từ bàn bên cạnh Thì quay sang Ông nhìn thấy một cô gái đang gục đầu xuống hai cánh tay rồi cứ thấy khóc nức nở. Ngồi nhầm nhi tách cà phê, ông không thể tập trung bởi ông không thể rời mát khỏi cô gái. Trời điện thoại cô gái đổ chuông, cô ấy ngẩn đầu lên lấy điện thoại xem thì ông suýt chút nữa bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Ông đã nhận ra cô ấy, chính là cô gái mà vụ lưng, con trai của ông đã đưa về nhà giới thiệu lúc hai đứa yêu nhau. Và giờ đây chính ông vừa mang mẫu tóc của con cô ấy đi xét nghiệm cùng với con trai. Nếu huyết thống trùng khớp, có nghĩa bé Cang chính là chấu nội của ông và cô gái kia chính là con dâu của ông. Ngồi xoay người lại nhìn cô gái, ông tự hỏi tại sao cô gái ấy lại khóc. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó? Lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của bà Hảo, ông cứ phân vân suy nghĩ có nên gọi cho bà hay không. Nhưng rồi ông quyết định không gọi. Bởi nhiều khi việc ông làm lại thêm rác rối nếu như cô gái có chuyện gì đó không muốn nói với mẹ Ông lại muốn gọi cho con trai Vũ lưng Nhưng ông suy nghĩ gọi để làm gì khi hai đứa nó đang hiểu nhầm nhau Hơn nửa con bé cũng đã có chồng Nếu như chồng cô gái mà biết vợ mình đang gặp người yêu cũ Trong khi hai người lại có một đứa con chung Thử hỏi hạnh phúc con giữ được hay không Thế này không được thế kia cũng không xong Cuối cùng ông quyết định chính mình Sẽ đến động viên cô gái Ông đi sang bàn cô gái Rồi ngồi xuống Làm như vô tình ngồi cùng bạn Và im lặng nhấp từ ngầm cà phê Một lúc sau dường như có cảm giác Có người đang nhìn mình Thanh Hà ngẩn mặt lên Nhìn người đàn ông ngồi cùng bạn Thì cô sửng sợ thốt lên uh, Cháu chào bác Bác là Ông Hoàng cũng giả bộ ngạc nhiên Chào cháu Hình như bác có gặp cháu ở đâu đó thì phải Khuôn mặt vẫn còn nhòe nước mắt, cô cố gắng nở nụ cười đáp. Dạ, cháu đã đến nhà bác, cháu là bạn của anh Lương. Đợi tới đây thì cô bỗng dưng im bạc, nhưng ông Hoàng lại tỏ vẻ vui mừng Đúng rồi, bác còn nhớ cái lần cháu tới còn mang cả kẹo sô-cô-la cho bác đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là hai bác cháu cùng ôm lại chuyện cũ, ông Hoàng khéo léo không hỏi gì tới lý do tại sao cô lại phải ra quán cà phê ngồi khóc. Mà chủ yếu là ông nói chuyện vui. Ông cũng không hỏi tại sao cô gái và con trai lại chia tay. Ông hiểu bây giờ mình đã già, không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của lũ trẻ. Hãy để các con tự lo. Hơn nữa, nguyên nhân vì sao, thì ông cũng đã biết. Thanh Hằng gặp lại và nói chuyện với bà của Vũ Lương, làm tâm trạng của cô cũng đỡ hơn đôi chút. Chờ cô nhớ tới việc bây giờ, mình không còn liên quan gì tới anh. Cô cũng nên hạn chế. Gặp những người có liên quan tới anh thì tốt hơn Lấy cớ phải đi làm Cô xin phép ông rồi nhanh chóng ra ngoài lấy xe Và rời đi Thanh Hằng đã đi lâu rồi Ông Hoàng vẫn cứ ngồi đó Ông đang ngồi hộp chờ kết quả xét nghiệm Ông tự hỏi Khi có kết quả xét nghiệm rồi thì bước tiếp theo Ông phải làm như thế nào Chẳng lẽ ông lại đến đòi cháu Không được Bởi vì ông không có quyền Còn ông cũng không xứng đáng làm cha bởi khi cô gái bụng mang dạ chữa thì nó lại bỏ đi. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa. Người xứng đáng là cha của đứa bé chính là chồng của Thanh Hằng lúc này. Nhưng không hiểu sao ông vẫn cảm thấy cứ lần lần khó tạ bởi vì ông biết mình đã có một đứa cháu đáng yêu. Cho dù ông không được trực tiếp chăm sóc hay bế bồng nó mà chỉ cần được đứng từ xa nhìn cháu chạy nhảy Ông cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện Suốt 3 ngày chờ đợi Cuối cùng ngày đó cũng tới Ông Vũ Hoàng từ sáng đã có mặt Tại trung tâm xét nghiệm ADN Khi tờ giấy kết quả Được đưa ra Ông không đủ can đảm để mở ra xem Sau khi trấn tỉnh Ông mới lấy từ trong túi ra Và bắt đầu đọc Tay ông ruông ruông Hai mắt đã nhòe lệ từ khi nào Khi kết quả xét nghiệm huyết thống cha con vừa bé Khang Và Vũ Luân chính xác tới 99,9% Tự nhiên không hiểu sao Ông lại gọi điện cho Vũ Luân Nghe tiếng à lùa của con trai Ông mới sực tỉnh khỏi cơn mê Nghe tiếng con trai Ông bỗng trở nên lũng túng Ờ, con, con ơi Thấy bà như thế Vũ Luân tưởng đã xảy ra chuyện gì với bà Anh vội tắt máy cứ thế chạy về nhà Nhưng thấy ổ khóa to đùng nơi cổng Anh biết rằng ba không có ở nhà. Tưởng có chuyện gì xảy ra, anh vội vàng gọi điện thoại. "Alo, ba đang ở đâu thế?" "Ba đang ở đường." "Ba đến đó làm gì chứ? Ba ở yên đó không đi đâu nữa, con đến ngay." Chỉ 20 phút sau, anh đã có mặt. Nhìn thấy ba đang ngồi ở vệ đường, anh bỗng dưng lo lắng, chỉ sợ ba bắt đầu bệnh lẫn tuổi già, tự một mình cứ đi lang thang. Nhiều khi không nhớ đường về thì quá nguy hiểm. nghe tiếng xe đậu ngay sau lưng, ông Hoàng giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy con trai, ông lại chạy nước mắt. Vũ Lương tưởng rằng ba bị làm sao, nên có phần lo lắng. Nhưng anh cũng đủ bình tĩnh để hiểu rằng không được làm cho ba sợ hãi. Trước mắt, cứ chở ba về nhà trụ tính sau. Ông Hoàng cũng im lặng đi theo con trai. Hài tay vẫn giữ chặt lấy cái túi bên trong có kết quả xét nghiệm. Ông suy nghĩ làm thế nào để nói với con, để nó chấp nhận sự thật, hay lại tiếp tục im lặng rồi từ từ tìm cách. Giây phút xúc động qua đi, ông thấy mình giờ đây bình tĩnh lạ thường. Hoàn cảnh bây giờ không dễ dàng gì khi Thanh Hằng đã có chồng. Bé Khang lại mang hò hoàng, giữa ông và ông Tài thì là gì đây? Ông bỗng cảm thấy khó, nếu như thông báo kết quả cho mọi người biết. Còn con trai ông, Vũ Lơn sẽ làm gì khi biết mình có một đứa con trai? Thôi thì hãy để các con từ bình yên, sống vui mà không bị xáo trộn có lẽ sẽ hay hơn. Bỗng điện thoại của ông chuông, không cần xem ông cũng biết đó là điện thoại của bà Hảo. Ông cứ im lặng mà không nghe. Thấy điện thoại của cha cứ kêu, mà ba thì vẫn ngồi im. Vụ lường lên tiếng. Ba nghe điện thoại đi, mà gọi thế? Ờ, chắc là nhầm số thôi. Ông vừa lục lấy điện thoại thì hồi chuông cũng đã dứt. Ông không nói gì, tiếp tục bỏ điện thoại vào trong túi. Nhưng tất cả hành động của cha đã không lọt khỏi mắt của Vũ lưng. Nhất định là ba đang có chuyện gì đó giấu giếm. Bởi không ai có thể hiểu ba bằng anh. Xe về đến nhà thì ông Hoàng vội đi nhanh vào trong. Dự đàn gấp một việc gì đó. Thắc mắc khó hiểu, anh cần biết ba đang gặp phải vấn đề gì. Lãng lặng đi về vòng, khi đi ngang qua vòng ba, Anh dừng lại và áp tay vào cửa để nghe. Trong phòng ba đang nói chuyện với một ai đó, như vì tiếng nói rất nhỏ, anh không thể nghe thấy. Như vậy càng làm cho anh tò mò. Rõ ràng cuộc gọi vừa rồi không phải nhầm số, mà là một ai đó đã gọi lại, như ba không muốn cho anh biết. Vũ lương biết tính ba. Nếu như ba không nói, thì cho dù anh có hỏi cỡ nào, cũng sẽ vô ích. Về phòng định nghỉ ngơi một chút rồi anh phải đến công ty để giải quyết công việc. Nhưng tình hình ba thế này khiến anh không an tâm. Chờ khoảng một tiếng sau thì anh quay lại phòng của ba và tiếp tục lắng tay nghe. Như bên trong hoàn toàn im ắng thì anh nghĩ ba đã ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào anh thấy ba đang nằm quay mặt vào trong và hơi tở đã đều Cầm điện thoại của ba mở ra xem thì cuộc gọi nhớ và cuộc gọi đi vừa rồi là của một người nào đó. Lường tắc mắc người tế nào là ai chứ? Là đàn ông hay đàn bà và tại sao ba lại có vẻ bí mật như thế? Chợt cánh nhìn thấy túi sách bà để ở cuối giường, anh nhẹ nhàng mở ra xem. Ngoài mấy vật dụng cá nhân còn có một phong thơ, bìa màu nâu giống như hồ sơ được cuồn trọn để vào trong túi. Sợ ba tình giấc và bắt gặp việc làm không đẹp của con trai, anh lắng lặng lấy phong thơ rồi nhẹ nhàng đi về phòng. Vô cùng sửng sốt và không thể tin ở mắt mình khi anh đọc được kết quả trên tờ giấy xét nghiệm. Rõ ràng kết quả xét nghiệm ADN cha con của anh và bé Hoàng Khang là 100%. Điều này là như thế nào? Tại sao anh không được biết? Anh là cha ruột của đứa trẻ tên Hoàng Khang. Nếu anh có con thì chỉ là con với Thanh Hằng vì sau cố sốc đó anh đã không yêu một ai. Nhưng tại sao cô ấy có tài với anh mà lại phản bội anh để đi lấy người khác? Tại sao lại không nói cho anh biết, nếu đúng như anh dự đoán, người tên nào chính là mẹ của Thanh Hằng mà không phải là một người nào khác. Lấy điện thoại ra để chụp kết quả, anh lặng lặng mang về phòng để vào túi của ba, xem như không có chuyện gì xảy ra. Trở về phòng mà Vũ Lân không hiểu mình đang làm gì cả. Việc anh có một đứa con quả là quá đột ngột. Những giọt nước mắt ân hận cứ thế rơi ướt đầm cả khuôn mặt. Nhất định anh phải gặp Thanh Hằng để hỏi cho rõ tại sao lại giấu không nói cho anh biết. Chợt anh giật mình khi nhớ ra Thanh Hằng đã có chồng và chồng cô ấy không ai khác là chính là Hoàng Tùng, chồng cô của, của Bảo hơn. Và anh quyết định nhanh chóng về người cần gặp đầu tiên chính là Hoàng Tùng. Alo, tôi Hoàng Tùng nghe. Tôi là Vũ Luân, xin lỗi anh vì lần hẹn trước. Không hiểu sao anh có cảm giác Giọng nói của Hoàng Tùm rất buồn, anh ta không trách móc hay nhắc lại sự khiếm nhã của anh lần trước mà chỉ hỏi bân quơ. Anh gọi tôi có gì không? Tôi muốn gặp anh có được không? Tôi không có nhiều thời gian nha anh nghĩ. Câu từ chối bất ngờ làm cho vụ lương có chút hụt hẳn, nhưng lỗi là ở anh nên không trách được anh ta. Anh trả lời. Xin lỗi anh một lần nữa, cảm ơn anh đã chăm sóc bé Hoàng Khang. Hoàng Tùng vẫn im lặng không nói gì rồi cướp máy làm cho Vũ Lương càng thêm thắc mắc tại sao Hoàng Tùng lại im lặng ngay cả khi anh nhắc tới bé Hoàng Khang phải chăng anh ấy đã biết bé Hoàng Khang không phải con ruột của mình bây giờ anh chỉ còn cách duy nhất là quyết định gọi cho bà Hảo mẹ của Thanh Hằng Alo hình như đã có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ có cuộc gọi này nên khi anh vừa bấm chuông tiếng bà Hảo đã cất lên ở đầu dây bên kia Một thoáng ngỡ ngàng, anh lệ phép. Cháu chào bác à? Lâu rồi không gặp, cháu thế nào? Vũ Lương không trả lời vào câu hỏi, mà anh hỏi ngược lại. Cháu muốn gặp bác có được không? Bà Hảo cười đáp. Bình tĩnh đi, con trai. Bác đang ở bệnh viện, nhưng Thanh Hằng sắp đi làm về rồi sẽ không tiện. Còn đến quán cà phê ít, ở bên hông bệnh viện chờ bác ở đó. Hẹn gặp cháu. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp bà Hảo Mà không hiểu sao tâm trạng của Vũ Lương lại hồi hộp tới như thế Anh nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn và ngồi chờ Khoảng 30 phút sau, anh thấy bà Hảo đi vào, liền chạy ra đón Hai người vào một phòng VIP đã được đặt sẵn Ngồi trong phòng cá kín đáo, không sợ người quen bắt gặp Biết chàng trai không tự nhiên, bà Hảo đã chủ động lên tiếng trước Bất ngờ quá có phải không? Vũ lưng xúc động Đã mấy năm rồi kể từ ngày chia tay thanh hàng Anh đã không gặp lại bà nữa Mặc dù chỉ là bạn trai của con gái Như bà Hảo rất quý mến anh Và ngược lại Anh cũng xem bà như mẹ của mình Anh lúng túng Con xin lỗi không biết thì không có lỗi Vì bây giờ cần phải làm Là do con quyết định Rồi bà bắt đầu kể cho anh nghe về tất cả Vệ cũng được ba hoàng kể sơ qua, anh cũng hiểu câu chuyện giữa ba hoàng và ông tài. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện quá khứ, sợi chỉ bà nhắc lại bởi chính nó là nguồn cơn dẫn đến Vũ Lân và Thanh Hằng phải xa nhau. Dòng bà Hảo nói đều đều nhưng đậm nước mắt, tính toán phải dừng lại để đè nén cảm xúc. Đối diện với bà là chàng trai trẻ Vũ Lân, cũng không cầm được nước mắt. Anh không ngờ ba của anh và bà Hảo Lại có mối tình sâu đậm như thế Một hồi sau anh lên tiếng Con sai rồi Con đã hiểu nhầm Thanh Hằng Con xin lỗi Thanh Hằng Khi nó biết có Tài Nó muốn báo tiền cho con Nhưng hoàn toàn mất liên lạc Lúc đó con bé nó khủng hoảng lắm Nhiều khi bác sợ nó nghĩ quẩn Rồi cậu Tùng tới nhà chơi với ông Tài Sau đó ông ấy cán ghép thế nào Mà hai đứa lại tổ chức lễ cưới Con phải hiểu rằng đám cưới chỉ để hợp thức hóa cái thai trong bụng thôi. Lúc đầu ông Tài bắt con bé phá tài, nhưng nó nhất định không chịu và quyết định giữ đứa bé. Từng lời bà Hảo nói ra như mũi kim đâm nát trái tim anh. Vũ lưng quỳ xuống trước mặt bà, nước nở. Con xin lỗi, bây giờ con phải làm sao đây? Nét mặt căng thẳng, bà Hảo lại kệ tiếp. Cũng tội nghiệp cho Hoàng Tùng, Nó thương hoàng cang và cưng chịu hết mức Như khi biết sự thật không phải con mệnh Nó rất đau khổ Đã 5 ngày rồi nó chưa quay lại tâm con hàng gì mà khi nói chuyện Anh lại có cảm giác Trong giọng nói của Hoàng Tùng Có gì đó rất buồn Vũ Luân hiểu cảm giác của anh Đã bị tổn thương Khi bị chính người vợ của mình lừa dối Phải làm sao không đau khổ Khi đứa con trai mà anh hết mực cưng chịu Lại không phải là con ruột của anh Anh nói với bà Hảo Con sẽ xin lỗi và cảm ơn anh ấy Đã chăm sóc vợ con con trong thời gian qua Điều con lo nhất bây giờ Lại là Thanh Hằng và ông Tài Ông Tài con cứ để đó mẹ xử lý Con cần phải làm gì để Thanh Hằng chấp nhận đó là việc của con Con bé bây giờ đã cứng rắn và mạnh mẽ lên rất nhiều Con phải lựa lời làm sao? Là do con Vũ Lân chợt nhớ tới bảo hơn Chỉ có nhờ cô ấy mới có thể thuyết phục được Hoàng Tùng Anh biết Hoàng Tùng vẫn còn rất yêu vợ cũ Chính vì thế anh ấy đã từng ghen Khi biết anh theo đuổi bảo hơn Nghĩ thì dễ Nhưng thực hiện mới khó Rồi anh lại nghĩ tới ba Nếu như anh và Thanh Hằng quay lại Liệu ba có chấp nhận ta thứ trong tại hay không? Rồi với tính bảo thủ gia trưởng của ông ấy Liệu cuộc sống sau này có được bình yên? Anh ngại ngào nhìn bà Hảo, người phụ nữ đẹp với nét buồn, nơi quái mắt Đã cam chịu sống bên người chồng, không yêu, cùng với đứa con gái Để rồi đã hơn nửa đời, cũng vì con mà quyết định lên tiếng Bà nói để bà lo Nhưng lo thế nào, chính anh cũng chưa biết Anh chỉ biết rằng sau mấy năm không gặp Anh mắt kia có phần cương quyết Và tuy có một chút cay đắng Nhưng đã thể hiện sự quyết liệt muốn làm cái gì đó Đã mấy ngày trôi qua Hoàng Tùng không về nhà mà ở bên nhà mẹ Anh cũng không ghé tăm mẹ con bảo hơn Mặc dù trong lòng rất nhớ con Anh muốn được yên tĩnh một mình để suy nghĩ Thực lòng mong trời đã trừng phạt anh quá nặng Nhiều khi anh tự hỏi Mình đang làm gì Tại sao mọi chuyện không như mình mong muốn Dù bản thân mình đã cố gắng hết sức Hôm nay cũng như mọi khi Sau giờ làm việc Anh trở về nhà và chui vào phòng nằm ngủ thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Nhìn màn hình lưu tên bão hơn, anh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cách đây mấy ngày cô còn vang xin anh đừng can tị vào cuộc sống của hai mẹ con, mà hãy để cho cô được yên. Vậy tại sao bây giờ lại còn gọi chứ? Anh hơi chạnh lòng trước câu nói ấy. Chẳng lẽ anh quan tâm tới con lại là phiền phức? Có một chút gì đó bất công đối với anh? Hay là cô đã không còn tình cảm với anh? Hoàng Tùng nhìn màn hình và cứ thế để chuông rêu nhưng anh không nhấc máy. Hết hồi chuông rồi anh tả điện thoại xuống. Hải mắt cứ nhìn vào màn hình vô cảm với đầu óc trống rỗng Bỗng chuông điện thoại lại reo và lần này vẫn là bảo hơn. Thì anh giật mình khi nghĩ tới Hoàng Dũng nên vội bấm nút nghe. Alo. Ba Tùng ơi. Tiếng nói của trẻ con làm cho anh xúc động là bé Hoàng Dũng đã gọi cho anh. Hai tiếng bà ơi, sao mà thê thiết quá Anh nghẹn ngào xúc động Ba đây, con yêu của ba Cố gắng bình tĩnh Để trả lời con trai được mấy câu Anh lại ôm mặt họa khóc Vẫn biết rằng bé Hoàng Dũng còn nhỏ Không biết gọi điện thoại cho cha Mà là mẹ hoặc là bà ngoại gọi Thì bé mới nói Nhưng chỉ cần được nghe con gọi Hai tiếng ba ơi Là lòng anh đã ấm lại Tiếng bé Dũng lại tiếp tục Ba ơi Ba đây con Con nhớ ba Mặc dù trong điện thoại nghe rõ tiếng của Bảo Hơn Đang dạy con nói chuyện với ba Làm cho anh xúc động Như vậy trong tim hai mẹ con Vẫn còn hình bóng của anh Hoàng Tùng trả lời con trai Giọng đậm nước mắt Ba thương Hoàng Dũng Ba sẽ tới ngay Không chờ đầu chay bên kia kịp trả lời Anh đã tắt điện thoại Trùi vội ra xe Nhưng mẹ anh đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách và gọi con trai lại. Con đi đâu? Vào đây nói chuyện với mẹ một lát. Hoàng Tùng đã ra đến sân nên chị ngoái lại trả lời mẹ. Con đi có một chút. Trùi con vị. Bà Dung mẹ anh chỉ biết lắc đầu. Thực tình mấy ngày qua thấy con trai rất buồn lại không về nhà mà ở bên nhà mẹ. Hết giờ đi làm thì về nhà vào phòng đóng cửa. Thậm chí không ăn cơm hay nói chuyện với mẹ. Thì bà lấy làm lạ Điện thoại hỏi con dâu Thanh Hằng Thì cũng chỉ trả lời rằng Hai vợ chồng không có gì Bà hỏi lý do tại sao Hoàng Tùng lại không về nhà Thanh Hằng chỉ nói Phải chăm sóc mẹ hảo trong bệnh viện Nên Hoàng Tùng tạm thời Về bên nhà mẹ ít hôn Vẫn biết như thế Nhưng bà vẫn linh cảm có chuyện gì đó Vì Hoàng Tùng rất buồn Có thể hai vợ chồng giận nhau Nên mới tới như mới đây Bà đi qua phòng con trai thì nghe tiếng nức nở kèm theo cả tiếng nói chuyện của hoàng tuần. Vì tiếng nói chuyện rất nhỏ nên bà không thể nghe thấy. Sau đó con vội vàng ra xe đi ngay. Lần này bà cương quyết phải hỏi cho rõ có gì còn phải can thiệp, không thể để như lần trước với con giàu bão hơn. Chuyện vợ chồng cãi nhau rồi làm họa ai ngờ chúng nó đưa nhau ra tòa ly dị bà không hề hay biết. Lần đó bà cảm thấy mình cũng rất có lỗi Khi can thiệp vào chuyện của vợ chồng con trai Nên lần này bà rút kinh nghiệm Không tham gia vào bất cứ chuyện gì Để các con tự giải quyết Bảo Hưng đã nghe câu chuyện từ Vũ Lương Nên rất cảm kích Anh nhờ giúp đỡ và cô đã nhận lời Theo anh Chỉ một cái hoàng tùng từ bỏ hai mẹ con thanh hàng Anh mới có cơ hội quan tâm Chăm sóc cô ấy Như phải bắt đầu từ đâu Thì lại luống túng Thực tình cô vẫn còn rất yêu Hoàng Tùng và cô biết anh vẫn còn tình cảm với mình. Nếu như cô hạ mình để cầu xin tình yêu của anh thì không bao giờ. Cô còn có lòng tự trọng của bản thân. Hơn nữa, giai đoạn làm mẹ đơn thân vất vả cũng đã qua. về bây giờ việc gì, sự xuất hiện của Hoàng Tùng lại làm thay đổi mọi thứ? Chợt bé Hoàng Dũng chạy lại ôm lấy mẹ. Cô nghĩ có thể dùng bé để Kiểm tra lại tình cảm của anh cũng là một cách hay Nghĩ vậy cô lại hỏi con Hoàng Dũng có nhớ ba Tùng không? Bé Hoàng Dũng gật đầu ngay thơ đáp Dạ có Giờ mẹ gọi cho ba Tùng để con nói nhớ ba nha Thằng bé gật đầu Vậy mà không ngờ khi ba Tùng lên tiếng Bé Dũng đã nói đúng những lời mẹ dạy Và chỉ 30 phút sau Tiếng xe của anh đã đến cổng Cô nói với con Bà Tùng tới rồi đó, bé Dũng ra đón ba đi. Khi cánh cổng vừa mở ra, Hoàng Tùng lao vào ôm cả hai mẹ con, làm cho Bảo Hân vô cùng bất ngờ và có phần xúc động. Gỡ tay anh ra, cô nói nhỏ. Anh mang xe vào đi, đừng làm con sợ. Nhưng anh không dẫn không buồn ra, mà còn ôm chặt hơn, giọng anh nghẹn lại. Em đừng như thế, để anh ôm lấy hai mẹ con một lát. Vòng tay của ba ôm chặt quá Làm cho bé Hoàng Dũng sợ khóc toán lên Nên Hoàng Tùng vội buông ra Bảo hơn đựng con Ba Tùng làm cho Dũng đau có phải không? Bé Dũng gật đầu Cô lại nói tiếp Vậy ba Tùng phải chịu phạt đi Ba chở Dũng đi một vòng được chứ Bé Dũng lại gợt đầu Vậy là cô bé con cùng ra xe Hoàng Tùng chở hai mẹ con Mà anh cứ ngỡ trong mơ Anh không ngờ lại có lúc Được cùng vợ con đi chơi như thế Anh hiểu rằng Mẹ con Bảo Hân mới đúng là của anh Không phải làm sao để cô chấp nhận Sự có mặt của anh Trong cuộc sống của hai mẹ con Mà không cảm thấy phiền phức Lại là một vấn đề rất khó Bảo Hân nhìn anh và mỉm cười Cô hiểu anh đang suy nghĩ điều gì Nhưng bây giờ Cô không còn là cô bé Bảo Hân lúc trước Chợt nhớ lại kế hoạch đã bàn với Vũ Luân Cô nhắn tin cho anh Thực hiện đúng kế hoạch, hai mẹ con đang trên xe của Hoàng Tùng. Anh gọi cho em đi, nói chuyện hết sức tình cảm nha. Em mở loa ngoài để cho anh cùng nghe. Được rồi. Cảm ơn em. Ngay lúc đó, điện thoại của cô độ chuồng. Cô gọi tới, làm cho Hoàng Tùng giật mình, vội ngoái lại. Lấy cỡ bế con, bảo hân mở loa ngoài để nghe điện thoại. Cô lên tiếng. Alo, em nghe đây anh Luân. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Vũ Luân vẫn mùi mẩn. Con ngủ chưa em? Dạ chưa, hai mẹ con đang đi chơi. Đi chơi ở đâu? Cho ba Luân đi với. Cho anh nói chuyện với con trai đi, nhớ nó quá. chị nghe từ đó, Hoàng Tùng không đủ càng đảm để nghe tiếp. Anh vội cho xe thấp vào lề đường rồi quay sang, tắt điện thoại làm cho cô ngạc nhiên. Em đã nói chuyện với anh Luân mà làm gì đấy Xưa giờ em vẫn nói chuyện với hắn ta như vậy sao Bảo Hân cười vô tư đáp Dạ phải, bình thường thôi Bình thường, như vậy mà là bình thường hay sao Lại còn là con trai nữa chứ Ai là con trai của anh ta Anh cấm anh ta không được xưng hô với con trai anh như thế Lúc này Bảo Hân nghiêm nét mặt trả lời Anh đã có gia đình có vợ con Anh đã chăm bé Dũng một ngày nào chưa Vậy lấy cớ gì anh cấm người khác quan tâm và yêu thương tới bé chứ? Hoàng Tùng im bạc. Cuộc đời thật quá bất công. Anh trống chế. Nhưng anh cay nhất người đó lại là Vũ Luân mà không phải người khác. Anh Vũ Luân thì sao? Em là người độc thân thì ai cũng có quyền quan tâm. Họ thương mẹ con em. Thì có sao đâu chứ? Tiếng của bạo hờn vẫn cứ tiếp tục bên tay. Em không cấm anh quan tâm tới con trai. Em muốn con có đủ đầy cả cha lẫn mẹ Như những đứa trẻ khác Em không chịu nổi mỗi khi đi học Con lại hỏi cha ở đâu Hay còn mắt các bạn gọi con là Dũng Con Hoang Nên em mới giải thích với con Rằng con có ba tên là Hoàng Tùng Để con đỡ tuổi thân Còn em cũng đã đến lúc phải lo cho bạn thân Em còn trẻ Nên không thể sống mãi như thế này Anh hãy về lo cho vợ anh và con trai của mình đi Hoàng Tùng cay đắng nói Bé Khang không phải con của anh, mà là con của Vũ Luân. Mặc dù đã nghe được Vũ Luân nói, nhưng bây giờ nghe từ chính miệng anh, làm cho cô không khỏi đau nhói. Tại sao người lớn lại cứ làm khổ trẻ con như thế? Cô hỏi anh. Anh luôn biết chuyện này chưa? Anh nghĩ là biết rồi, bởi vì chính miệng anh ta cả ơn anh đã chăm sóc bé Khan Thật là một điều sĩ nhục. Hoài Tùng nói xong thì im bạc. Bỗng điện thoại của Bảo Hơn lại đổ chuông Nghĩ rằng Vũ Lân gọi Nên Hoàng Tùng đã lên tiếng Em đừng nghe có được không Tại sao chứ Anh không muốn em nói chuyện với anh ta Hãy cho anh thời gian Biết anh muốn nói gì Nhưng Bảo Hơn chỉ cười khi thấy cuộc gọi điền đó Là của mẹ Chắc không thấy cô đưa bé Dũng về Nên mẹ lo lắng Cô đòi với anh Mẹ gọi để em nghe máy đã Cô cầm điện thoại lên trả lời mẹ Tiếng bà ngà tỏ ra rất lo lắng Khi chưa thấy con gái đưa cháu về Sau khi nói chuyện với mẹ xong Cô quậy sàng nói với anh Em phải về cho bé Dũng đi ngủ Hoàng Tùng năn nỉ Cho con về ngủ đi Rồi em đi ăn tối với có được không Anh chưa ăn gì cả Bảo Hưng cười đáp Anh muốn em trở thành tiểu tam hay sao Nhớ may vợ anh bắt gặp anh đi ăn tối với em Thì biết giải thích thế nào Em cho anh thời gian Anh biết là mình phải làm thế nào Được Em sẽ cho anh cơ hội Nhưng anh hãy nhớ rằng chỉ có một lần thôi Hoàng Tùng ngồi thêm một lúc rồi mới ra về Anh nghĩ tới con đường mình sẽ chọn Nước mắt lại trực trào chạy ra Khi nghĩ tới bé Hoàng Khang Dù sao từ khi sinh ra tới nay Con cũng đã gần 2 tuổi Đều một tay anh chăm lo Nhưng sự thật đã không còn cho con được trong vòng tay của anh, bắt buộc anh chỉ được lựa chọn duy nhất. Anh giận và không thể tha tứ cho Thanh Hằng, dù với bất cứ lý do nào, tại sao cô lại lừa dối anh? Thì cứ cho rằng lỗi tại ông Tài, nhưng cô cũng phải nói sự thật cho anh biết. Nếu anh chấp nhận được đứa con này thì cưới, còn không thì tôi. Việc gì phải nói dối, để rồi trước sau gì, sự thật cũng vẫn là sự thật mà thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện 3 lần kết hôn được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được kép lại. Xin chào và gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.